6 8 7 trăm t quyển một t r a n g u nhìn một chó gấu lại cũng giản đối với chính mình động móng ớt chơi sinh tính b á đạo sở nguyên kính trong mắt lóe lên một đạo hạ à quang trường thế không thay đổi chụp về phía cầu hùng đầu tay phải huy trưởng như đao phát sau mà đến trước chạm tại tay gấu bên trên trường đao kết kết thật thật rơi vào tay gấu bên trên sở nguyên kính cảm giác giống như chém vào bắp thịt bên trên cánh tay đều cho chấn run lên bất quá cái này một cái t r ư ờ n g đao nhưng là nhường cầu hùng thế công ngừng lại mà như vậy chốc lát dừng lại sở nguyên kính tay trưởng đã đập vào cầu hùng chết n ó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 rượu nhất định phải là hai mươi năm trở lên trần ngưỡng da v ẹ không vui h ừ nhẹ một tiếng sở hạ vũ mở miệng nói ra không phải liền là ngự chủ cùng ngự tự sao có cái gì khó bất quá chương này ra gấu ta mớn làm cái áo choàng dài đưa cho mẫu hậu trời đã lạnh ra gấu áo khoác hẳn là đủ gấm áp sở nguyên kính phất phất tay têu lên tùy ngươi bất quá sáu đ g ừ n g lại lại phía sau sở nguyên kính tràn đầy ý cười nhìn qua sở hạ vũ mở miệng nói ra vừa rồi ta nói nếu là bắt không đến gấu chó liền thỉnh ngươi vui lụa bây giờ gấu chó liền tại đây có phải hay không đến lượt ngươi mời ta à do dự phút chốc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 vì nhất kích mất mạng sở hạ vũ càng đem công lực nâng lên mười thành nặng nề trường thế lập tức chỉ nghe một tiếng vang giòn phảng phất thanh em xương vỡ vụn đầu đã sụp đổ xuống lập tức mất mạng quá n tính xông về phía trước ra một đoạn to lớn tráng cầu hùng ầm v a n g ngã xuống đất phát ra một tiếng vang thật lớn hắc hắc cười to l i ế u t h à n h sở nguyên kính người nhẹ nhàng rơi trên mặt đất cười nói tiểu tử ngươi cũng không tệ đi nhất kích mất mạng nhất là vừa rồi cái kia một tay như ảnh tùy hình không biết còn tưởng rằng ngươi ma giáo đệ từ đâu bất quá ngươi dùng sức nếu là lớn hơn chút nữa đoán chừng liền muốn đưa nó đầu chục độ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 ta gặp được bọn hắn đều phải rất cung kính s ư n g hô một tiếng thúc bá bây giờ ba vị thúc bá hai người là tiên thiên cao thủ đ ỉ n h p h o n g còn có một cái cũng sắp muốn đột phá tiên thiên nhìn qua sở nguyên kính sở hạ o vũ có chút nghi ngờ hỏi như thế nào chẳng lẽ là ba người bọn hắn liên t h ủ dạy bảo ngươi sở nguyên kính đại ực một hất hiệu kêu lên cái gì dạy bảo rõ ràng chính là t r à đạp trong mười ngày phụ vương cùng bọn hắn ba cái mỗi người t r à đạp ta một cái đối với lúc mỗi lần đều đưa nội lực của ta tiêu hao sạch sẽ hơn nữa chỉ cần ta hơi bất lưu thần hoặc không chuyên tâm công kích của bọn họ liền sẽ mãnh liệt hơn hơn nữa chuyên hướng về y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 nếu là ta không chuyên tâm chắc chắn không có c ơ m ă n nếu là không phá được chiêu thức của bọn hắn cũng không c ơ m ă n càng khiến người ta tức giận là nếu như ta đánh tới bọn hắn cũng không có c ơ m ă n cái gì cũng là bọn hắn định đoạt thật không phải là người qua thời gian nói đến đây lại ực một hớp r ư ợ u sở nguyên kính lại nói tiếp đến cuối cùng phụ vương nhìn ta thoi thóp mới đình chỉ thao luyện đem ta vứt xuống mật thất bên trong nói ta lúc nào có thể phá vỡ đại môn lúc nào đi ra nếu là không phá nổi mở miệng cũng không cần đi ra tối hậu nhất câu sở nguyên kính càng là học võ vương sở h ạ nghĩa loại kêu bình thản k h ẩ khí nghe sở hạ vũ cười ha hạ trong tiếng cười lớn,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 sở hạ o vũ lại là nở nụ cười phía sau nói tiếp lại nói ta đã đột phá tiên thiên cảnh giới bây giờ càng là ngộ ra âm dương biến đổi chi đạo trừ phi tương lai không thể không bế sinh tử quan sợ là vĩnh viễn sẽ không tiến mất thất tức giận c h ừ n g liêu sở hạ o vũ một mắt sở nguyên kính lẩm bẩm miệng nói thế sự vô thường ai nói phải chuẩn đâu đây vốn là một câu vô tâm lời nói không muốn rất nhanh liền ứng nghiệm nhìn sở nguyên kính lại vùi đầu bắt đầu ăn sở hạ o vũ không khỏi cười hắc hắc mở miệng nói ra đúng vậy à nói không chừng nhị ca ngày đó thấy lòng người phiền liền lại đem ngươi ném mất thất ngầm đâu nhìn chằm chằm sở hạ vũ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 từ thiên vét hạ nơi các vơ vô sở nguyên kính cười hắc hắc đạo ngươi quản cái này làm gì chẳng lẽ cũng dự định bắt trước sao nhạc vương nhìn sở hạ vũ trên mặt bất mãn sở nguyên kính cười dữ dội hơn nhưng là nói tiếp sao nhạc vương háo s á c thở nhỏ học tập đạo gia thuật phòng khe cho nên hắn ngoại trừ hưởng lạc bên ngoài cũng là đem những cái kia mỹ nhân xem như luyện công lô đình ta thậm chí nghe nói hắn hàng đêm ngự nữ chính là vì từ nữ sắc bên trong hiệu thông âm dương biến hóa c h i đạo từ đó bạch nhật phi thăng nhìn sở hạ vũ khuôn mặt không thể tin được sở nguyên kính lại là n ở nụ cười đạo ta cũng chỉ là nghe nói ngươi coi như nghe cố sự tốt đừng tiếp tục hỏi ta hắn dùng cái gì thuật phòng khe như thế nào mới có thể bạch nhật phi thăng rồi ta cũng không biết bất quá tiểu tử ngươi nếu là thật có hứng thú chính mình tra đi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 Húng chi trước trước sở a sau u nếu quả thuộc s tổng tên tử, thật bất tán thường. cộng hơn bạn nữ người hồn cũng bình có âm về hạo vũ gật gật đầu, nguyên h ư n là mở miệng hỏi, cái kia sao nhạc vương c kia sao ố i tại lại cùng cư như nào, nhân thành quỷ trang. n g thế sao đẹp Sở quỷ u kính khẽ h ừ một tiếng đạo sao nhạc vương thiếu niên thời điểm tướng mạo anh tuấn lại thêm hắn tu hành đạo ra thuật phòng the trộm lấy nữ tử nguyên âm tu vi v õ đạo tiến cảnh cực nhanh được xưng là phong lưu vương hầu nếm được ngon ngọt phía sau hắn càng ngày càng mê luyến song tu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 ta hạ sẽ sợ người chết lại nói là người chết vẫn là người sống còn nói không nhất định chứ quỷ trang cách nơi này rất xa bây giờ chạy tới đoán chừng trời đều đã sáng cái kia còn có ý gì sở hạ o vũ rất là tán đồng gật gật đầu mà sở nguyên kính thì nói tiếp lại nói quỷ trang nổi danh bên ngoài á t hẳn có chút môn đạo chúng ta ban ngày qua đi nhìn một chút cũng được quan sát nếu là n g ư ờ i ta cũng không thể điều tra ra cái gì chuyến đi phía sau nhiều mất mặt lần nữa gật đầu một cái sở hạ o vũ mở miệng nói ra ngươi nói không sai bất quá không nghĩ tới tiểu tử ngươi lần bế quan này đi ra không chỉ có võ công cao người cũng khôn khéo không thiếu xem ra về sau còn phải nhường nhị ca nhiều nốt h ngươi mấy lần nội t r ừ n g lấy sở hạ vũ sở nguyên kính hét lớn tiểu tử ngươi kiếm chuyện không phải c ư ờ i ha ha liễu thanh sở hạ vũ lại không có sẽ cùng hắn đấu v õ mồm mà là bưng chén rượu lên đại đại h ực một hớp Quách、Dính、có cư cùng cùng cận thực chỗ Dĩnh như thân vương biệt viện. Mỹ nhân cư phong thủy vô cùng tốt, hai núi cùng nhau kẹp một mặt thủy, hợp phong thủy tin mừng vương viện, núi lần biệt tốt, giữa xem dương bạo vô kẹp một lấy trưa quả là địa,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 cùng nhị lao lướt nhau sở hạ vũ mở miệng hỏi các ngươi cũng phát giác phát giác được cái gì mở miệng là sở nguyên kính nghe được sở hạ vũ mà nói sở nguyên kính đã mở to mắt mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn qua sở hạ vũ thời khắc này sở hạ vũ cũng có chút giật mình mở miệng hỏi ngươi không có phát giác được chừng sở hạ vũ sở nguyên kính càng là nghi hoặc kêu lên ngươi đến tột cùng nói cái gì đó nhìn chăm chăm sở nguyên kính sở hạ vũ mở miệng nói ra nơi này có một cô âm khí ngươi vận công thời điểm không có phát hiện lắc đầu nhưng khi nhìn đến nhị lao sắc mặt phía sau sở nguyên kính mở miệm nói ra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 đám người cũng dần dần thấy rõ người tới lại là từ ninh cung đại tổng quản tiểu một lốc thấy rõ người tới sở hạ vũ hòa sở nguyên kính đều ăn rồi cả kinh chẳng lẽ quá hậu nương nương đã biết liếc nhau hai người trên mặt đều có bất đắc dĩ tiểu một lốc tại sở hạ vũ trước người dừng lại còn chưa từng xuống ngựa tiểu một lốc liền mở miệng kêu lên thất vương ra ngươi sao có thể tới chỗ như thế nếu là xảy ra ngoài ý m u ố n ngươi nhường quá hậu nương nương như thế nào cho phải đang khi nói chuyện tiểu một lốc đã tại sở hạ vũ trước người quý xuống không người nói thất vương ra vừa rồi nô tài nhất thời nóng vội không giữ mồm giữ miệng thỉnh thất vương ra trách phạt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 sở hạ vũ căn bản không có nghe rõ tiểu một lốc câu nói kế tiếp trong lòng một hồi hiện lên một câu nói tính phi có tin mừng tính phi có tin mừng sáu sưng suốt một lát sở hạ vũ đột nhiên phát hiện mình cũng không biết bây giờ là tâm tình gì cuối cùng c h ỉ có thể mở miệng hỏi quả thật tiểu một lốc vội vàng gật đầu nói khởi bẩm vương gia thiên chân vạn s á c bây giờ sở nguyên kính a cấp đại tiểu đạo tiểu thất ngươi đại hôn bất quá một tháng lại có xem ra tiểu tử ngươi thật đúng là hàng đêm xanh ca a h a h a sáu trong tiếng cười lớn sở nguyên kính càng là vô sở hạ vũ bà vai nói như thế việc vui lên cao hứng nhìn ngươi gương mặt kia như thế nào cùng sáu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 nhìn xem sở hạ o vũ sắc mặt nhìn lại một chút phía sau hắn có chút âm trầm quỳ trang tiểu một lốc nói lần nữa buổi sáng t ĩ n h phi vào cùng cho quá hậu nương nương t ỉ n h an thời điểm quá hậu nương nương nhìn t ĩ n h phi khí sắc không tốt liền ra lệnh thái y kiểm tra một phen phát hiện t ĩ n h phi đã có thân thai quá hậu nương nương đại hỷ mệnh nô tài nhất định phải đem thất vương ra tìm về nô tài sợ quá hậu nương nương bây giờ còn chở lấy vương ra đâu hảo trong tiếng kêu to sở hạ o vũ nhảy tuất lên ngựa kêu lên tiểu kính nhị lão các ngươi trước tiên theo ta hồi kinh sờ bằng các ngươi cũng không cần hồi kinh thì một chỗ đi uống rượu à đêm nay không say không về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 nhìn sở nguyên kính há miệng sở hạ o vũ nói thẳng người hôm nay như thế nào trở nên làng nhà làng nhàm đâu tốt đừng có lại nói nhảm đi sau khi nói xong sở hạ o vũ lần nữa bước ra cước bộ thay thế sở nguyên kính lắc đầu cười khổ một tiếng nhưng là cùng liêu thượng đi 690 quyển một tuổi chuyện Ninh Cung, mọi người cước bộ liền chậm lại, nhất là bước vào liền tinh điện, tiếng bước chân đều bé không thể nghe. Đào qua liền tinh thơ mọi lại, chậm thể cũ vào là vào Đào cước cười. bộ bước bước qua ra sở trên nụ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 sở hạ o vũ trên khoe miệng treo lên một vòng thoải mái ý cười mà ý cười rất nhanh liền mở rộng đến toàn bộ khuôn mặt nhìn qua quách dĩnh sở hạ o vũ cũng không từng mở miệng cứ như vậy yên t ĩ n h đứng tại đầu giường nhìn xem trên mặt hắn không màng danh lợi thân s ắ c nhìn nàng kia nụ cười thỏa mãn bất giác bên trong sở hạ o vũ hai mắt tràn ngập lưu tỉnh bất quá trong l ò n g ngực lại giống như nhẫn nhịn một cố khí thậm chí đến rồi không phát tiết không thoải mái tình cảnh cố nén muốn kêu to xúc động sở hạ vũ chậm rãi lui ra ngoài mà tại sở hạ vũ xoay người một sắt na q u á c dĩnh nụ cười trên mặt nhưng làm ạ n h hơn rơi đi tầ sở hạ o vũ cũng không có dừng bước lại há miệng nói tiểu kính đi đi uống rượu sở nguyên kính cười cười đi tại sở hạ o vũ bên cạnh thân đạo t ố t đêm nay hai t a không say không về lắc đầu sở hạ o vũ mở miệng nói ra không phải hai t a là ba đi đi đồng cung lập tức sở nguyên kính bước chân một trận nhìn qua sở hạ o vũ bình tĩnh trí cử khuôn mặt sở nguyên kính đệ t h ấ p liêu thanh tin tức đạo tiểu thất ngươi không phải là muốn nói tiểu phi à. sở hạ o vũ nhẹ ân liêu thanh há miệng nói đối với chính là đêm nay mong liêu sở hạ vũ phúc chốc sở nguyên kính đột nhiên nợ nụ cười tiêu lên cũng tốt Ta sở nguyên m bắc bận đến đêm khuya mới vừa ở vào ngủ không bao lâu nghe được sở hạ vũ hòa sở nguyên kính liên thủ tới chơi tuy có ngoài ý muốn bất quá trong mắt nhưng là lộ ra một tia khó được ôn hòa thân là thái tử tin tức tất nhiên là dị thường linh thông tại quách dính có tin mừng không lâu sở nguyên bắc liền được tin tức càng làm mệnh thái tử phi đi tới tử ninh cung chúc mừng bây giờ nghe nói sở hạ vũ hòa sở nguyên kính cùng vào ăn đi sở nguyên bắc làm sao không biết ý của hai người chẳng những không có bất kỳ không vui ngược lại tự mình đi n ê n đến rồi cửa ra vào làm sở nguyên bắc đi tới cửa vừa vặn cùng sở hạ vũ hòa sở nguyên kính hai người đụng cái phía trước đối mặt phút chốc ba người đồng thời n ở nụ cười trong tiếng cười sở nguyên bắc c u n g tay hướng sở hạ vũ làm một nghi thức xã giao đạo tiểu bắc trước tiên chúc mừng thất t h u ố c chờ biểu đệ xuất thế tiểu bắc nhất định tiễn đưa phần đại lễ nói đến đây sở nguyên bắc lại là nợ đủ cười đạo thất thúc ngươi năm nay thế nhưng là việc vui liên tục c đầu tiên là khai phủ tiếp đó nạp phi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 đụng tới chuyện phiền thoái mất mặt chuyện liền kéo ta chống đi tới mấy người các ngươi ở phía sau vui trộm sở nguyên bắc cũng không phủ nhận c ư ờ i hát hát nói là có chút không chân chính bất quá hồi nhỏ tiểu tử ngươi quá sửng sốt mỗi lần đều là bởi vì ngươi bị bắt được làm hại đại gia chịu trách phạt bây giờ sở hạ vũ mở miệng vụ hòa nói chính là bất quá khi đó hắn không phải xưng sở chính là đầu góc thiếu gân may mắn bây giờ khai thiếu không phải vậy thế gian này liền muốn thêm một cái đổ đần vượt a nội c ừ n g lấy sở hạ vũ sở nguyên kính hay lớn khi dễ ta khẩu tài không bằng hai người các ngươi có phải hay không nếu không thì ba người chúng ta đạo thủ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 sợ cái gì đang khi nói chuyện sở hạ vũ lần nữa g ơ lên vỏ rượu chỉ là rất nhanh liền bị sở nguyên kính đ ậ p đi nhìn sở hạ vũ từng ngụm từng ngụm đâm lấy sở nguyên kính theo bản năng đem rượu đàn đợt đi tiếp đó cũng lớn m i ệ n g uống thấy thế như thế sở nguyên bắc cũng bông xuống cố kỵ cười nói tiểu kính cho ta hút điểm đang khi nói chuyện sở nguyên bắc không để ý hình tượng đại bình đứng lên nhìn lại một chút sở nguyên kính trên mặt hưởng thụ bộ dáng sở hạ vũ a cấp đại tiếu đạo cũng cho ta uống một ngụm vừa nói đã đem vỏ rượu đợt đi rất nhanh một vò năm mươi năm trần n h ư ỡ n g liền bị ba người uống thấy đáy nhi lúc n a y t r ố n g không v ò rượu ba người l i ế c nhau cũng nhịn không được cười ha hả bây giờ ba người tự hồ trở về lại hồi nhỏ vô ưu vô lựng nịch ngậm phá phách thời gian không có thân phận mất mặt càng sẽ không vì thế tục s ở khiên chỉ có sung sướng cùng tiếng cười vui sướng trong tiếng cười lớn sở hạo vũ ôm lấy một v ò rượu nói tới đêm nay chúng ta ba nhất định muốn uống thật sàng khoái sở nguyên bắc rất là tán đồng gật gật đầu há miệng nói kể từ phụ hoàng đăng cơ ta còn chưa từng có giống đêm nay dạng này thông khoái tới uống rượu đang khi nói chuyện sở nguyên bắc cũng ôm lấy một vỏ rượu mở ra t r n g kín đ ố i với đ ề u to là sở hạ vũ hơn nữa nói tiếp nhiều rượu như vậy đầy đủ chúng ta uống đêm nay muốn uống cái gì liền uống gì muốn làm sao uống liền như thế nào uống nhưng mà nhất định muốn uống thật sảng khoái nhìn sở hạ vũ hòa sở nguyên bắc hai người phát điên lên tới sở nguyên kính không khỏi vui vẻ cầm lên một vỏ rượu kêu lên một người uống trước một vỏ như thế nào thư lệnh liêu thanh sở hạ vũ mở miệng nói ra ai sợ ai a đ ề u to đồng thời sở hạ vũ ôm vỏ rượu liền hướng trong m i ệ m độ nhìn thấy trông lại sở nguyên kính ánh mắt sở nguyên bắc cười ha ha một tiếng đạo hiếm thấy làm càn một lần đương nhiên muốn uống cái tận hứng làm sau khi nói xong cũng s ố c lên vò rượu vò rượu không lớn nhưng cũng ước chừng nặng hai cân một vò rượu vào trong bụng sở nguyên bắc khuôn mặt tái n h ậ t trở nên hồi nhuận nhìn hai người đã đều nhìn lấy mình sở nguyên bắc không khỏi nợ nụ cười đạo chưa từng có uống như vậy qua rượu thống khoái thật muốn n i ệ m chúng ta hồi nhỏ muốn làm cái gì thì làm cái đó toàn bộ hoàng c u n g cũng là chúng ta tiếng cười gật gật đầu sở hạ vũ nhưng là thán l i ề u khẩu khí đạo đúng vậy à qua thật nhanh bất giác ở giữa đều đã lớn rồi cũng phải có hải tử nhìn qua sở hạ vũ sở nguyên bắc đột nhiên bật cười đạo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 sở hạ o vũ lại mở ra một v ò đối với uống rượu trong tiếng kêu to sở nguyên kính nắm qua một v ò đưa cho liếu sở nguyên bác đột nhiên nghĩ đến cái gì sở nguyên kính mong liếu sở hạ o vũ một mắt hậu khai khẩu kêu lên không cho phép vận công giải rượu ai sợ ai a trong tiếng hét vang sở hạ o vũ đã dơ lên v ò rượu lại là một v ò nặng hai cân liệt t i ể u vào trong bụng mắt ba người đều có chút mê ly thân thể cũng không tự giác muốn tìm một dựa vào lương tựa vỏ rượu ngồi xuống sở nguyên kính càng lả ở rượu bất quá trên mặt chất đầy đủ cười kêu lên suy nghĩ một chút thật tức cười hồi nhỏ ta tới chỗ uống r ư ợ u n g cũng là ở tầm còn hũ trốn thường xỉnh, nên ngang uống năm trần nhưỡng để uống,、ai? Tiếng thở dài bên trong, giờ là lại dài tầm tới thở rượu, ở đem xóa ai? bây kêu để sở nguyên n k í hạo chuyển chết có khẩu nói, nếu như bị tranh gia gia biết, không phải nếu nói, mang không nói biết, bị b ta thể, ta ra ra i ra, ta bất trách quá, kêu chắc chắn chắc ta không có không hắn. h lên Sở ạ vũ rất là tán đồng gật gật đầu cười nói vậy n g ư ơ i ngày khác thật tốt thỉnh tranh ra ra uống ngừng lại rượu bất quá ta ngược lại thật ra cảm thấy tiểu phi không ở cuối cùng thiếu chút cái gì nghe được tiểu phi cái tên này trong nháy mắt sở nguyên bắc vốn có chút mê ly trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hai đạo tinh quang ba năm này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 bây giờ tứ ca trong núi vi phụ hoàng phòng thủ mộ lớn như vậy chí vương p h ụ chỉ còn dư tứ tàu cùng tiểu phi cư trú liên hạ người đều t à n nói đến đây ngừng lại sở hạ vũ nói tiếp bốn người chúng ta tiểu b á c n g ư ơ i n i ê n linh lớn nhất cũng t r ầ m bột nhất tang n h ị c h ngầm nhất tiểu kính có c h ú c ốc tiểu phi an tính nhất bây giờ không nói thân phận ba người chúng ta đều đã lấy vợ sinh con chỉ có tiểu phi mỗi ngày hướng về phía thư q u y ể n mọi người sở nguyên b á c thân là thái tử làm sao có thể không biết những thứ này chỉ là hắn là thái tử hơn nữa chỉ là thái tử nhìn sở nguyên bắc trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp sở hạ vũ tự lo nợ nụ cười Trầm năm liền muốn mạc giải nói, liền sang đối với bây c độc chuyến, lúc cầu ca, cả định đi một chuyến, đến lúc đó nhất định sẽ đem đại đời đơn. một minh, mang mẫu muốn một tiểu phi bởi tiểu phi cả một đời liền ở tại trong phủ, tuổi già nhất lên, khẩn không trong hậu, phủ, ta ta dự dù là sẽ b ở vì cô đơn. Bây giờ sở nguyên kính cũng mở liễu khẩu teo lên tiểu bác ngươi liền giúp một chút tiểu phi a bây giờ tiểu phi bất quá một cái thông thường hơn nữa thư sinh thôi ngươi đã là cao quý thái tử thì nhìn tại chúng ta mấy cái cùng nhau lớn lên phân thượng giúp hắn một lần trâm mặc phúc chốc sở nguyên bắc cuối cùng là có quyết đoán cười khổ nói ta có thể đi cầu phụ hoàng bất quá kết quả như thế nào ta không biết lời đến cuối cùng sở nguyên bác lại nhấc lên một vỏ rượu từng ngụm từng ngụm vực lập tức sở nguyên kính đại hỷ cười nói chỉ cần ngươi chịu đi cầu hoàng bá bá liền thành tới tiểu bác ta trước tiên thay tiểu phi kính ngươi một ly sở hạ vũ cũng bắt đầu cười kêu lên tới đêm nay chúng ta ba không say không về sáu trăm chín mươi hai quyển một một trăm bốn mươi nhàn nhã không giống với nạn quách dĩnh làm phi sở hạ vũ lần này chỗ cưỡi vì chính thề lại thêm tống n g u y ệ t xuất thân càng bên trong tống ra không chỉ có trong kinh quyền quý đến nhà chúc mừng các nơi quan viên biên quan tướng lĩnh cũng n h o nhao sai người vào kinh thành đưa lên hạ lễ trong lúc nhất thời hiếu vương phủ kín người hết chỗ những chuyện này từ không cần sở hạ vũ lo lắng t h ú n g chi hắn đang chịu đến thái hậu trách phạt ở nhà bế môn tư quá ngồi ngay ngắn ở trong thư phòng sở hạ vũ tay cầm thư quyển thấy say sương ngon lành chính là sở nguyên kính tiếng gào đều không thể đem hắn t ỉ n h lại đi vào thư phòng nhìn sở hạ vũ vậy mà đọc lấy sách tới sở nguyên kính nhẹ nha liễu thanh kêu lên tiểu tử ngươi giả trang cái gì văn nhã Tiếp qua hai ngày chính là ngươi ngày lại hôn, tiểu tử ngươi lại ngươi lại qua ngày chính ngày hôn, vẫn đọc lấy sách tới, thật đúng là đọc sở nguyên kính phất tay muốn cướp đoạt sở hạ o vũ trong tay sách sở hạ o vũ tất nhiên là phát giác được sở nguyên kính đến chỉ là mặc kệ hắn thôi nhìn hắn vậy mà muốn đoạt sách sở hạ o vũ mới đưa sách thả xuống đạo ngươi không ở nhà bế môn tư quá như thế nào ra ngoài rồi nghe được bế môn tư quá sở nguyên kính nụ cười trên mặt trong nháy mắt t ắ n đi lạnh giọng kêu lên ngươi còn không biết xấu hổ nói rõ ràng là tiểu tử ngươi uống say say khướt tại hoàng cúng chạy loạn gọi bậy lại là hát lại là nhảy cuối cùng đem hoàng mãi mãi cùng hoàng bá bá đều đánh thức lại làm hại ta bị trách phạt nhìn qua sở nguyên kính sở hạ vũ hơi có hh ắ c ắ c hai ta cùng nhau lớn lên ngươi cũng không phải không biết ta thích náo sự cao hứng trong lòng lại uống một chút rượu tự nhiên là sáu hh sáu tức giận chứng liêu sở hạ o vũ một mắt sở nguyên kính h ế t lớn ngươi là cao hứng nhưng là để chúng ta hai cái cùng ngươi bế môn tư quá hơn nữa ta buồn bực liền buồn bực ở đây đồng dạng là bế môn tư quá t i ể u tử ngươi nhiều nhàn nhã không có việc gì xem sách một chút bởi tối còn có nũng nịu mỹ nhân buổi tiếp tiểu bắc thì càng không cần phải nói thân là thái tử đóng cửa không đóng cửa căn bản không có khác nhau hơn nữa nói không chừng hắn ước gì hoàng bá bá nhường hắn đóng cửa không ra nhàn nhã phút t r ư ớ đâu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 lần nữa chừng l i ế u sở hạ vũ một mắt sở nguyên kính tức giận nói tiểu tử ngươi đọc sách cái gì nhập thân như vậy không phải là sáu kéo dài thanh n â m bên trong sở nguyên kính trên mặt càng là lộ ra nam nhân mới có loại kia nụ cười nhìn sở nguyên kính nụ cười trên mặt có chút hèn m ọ n sở hạ vũ lắc đầu đạo tiểu tử ngươi nghĩ gì thế sang năm liền muốn t r i n h phạt mặt bắc ta đang học binh pháp nhìn qua sở hạ vũ sở nguyên kính một mặt không thể tưởng tượng nổi kêu lên thật sự tiểu tử ngươi cũng sẽ đọc binh pháp ta xem một chút đang khi nói chuyện sở nguyên kính cứng rắn đem thư quyển luật đi lật xem tù tiện lẫn hai trang sở nguyên kính mở miệng nói ra như thế thanh tú văn tự không phải là nhà ai cô nương viết cho người thơ tình à. phương thị binh pháp chưa từng n g h e qua ta chỉ biết tôn tử binh pháp cùng hoàng gia ra bàn chép tay nói đến đây sở nguyên kính thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hạ vũ dạy bảo đạo ngươi không học tôn tử binh pháp còn chưa tính đọc đọc hoàng gia ra sổ tay cũng được nhìn cái gì phương thị binh pháp tiểu tử ngươi nhất định là đang tại muốn viết chữ cô nương ta liền biết tiểu tử ngươi đọc sách không được xem nhập thần như vậy nói đến tột cùng là cô nương nhà nào ngừng lại lại sở nguyên kính càng là phát ra một tiếng cười mờ ám đạo lại có hai ngày chính là ngươi ngày đại hôn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 Ta xem phụ vương tâm tình cao xem phụ hứng, vương lần i hỏi ngươi lời ề n gan hắn đến cùng chuyện gì xảy ra, đoán phụ vương trả lời thế nào. cả xảy trả gì ra, phụ thế tuột l này sở hạ vũ là thực sự lên h ứ n g thú phải biết sở hạ nghiễm chuyên chú võ đạo rất ít có thể có sự tình n h ư ờ n g hắn đệ bụng nghe hai ca sở hạ nghiễm vậy mà chủ động khen ngợi sở nguyên kính sở hạ vũ làm sao có thể không hiếu kỳ liền mở miệng hỏi nói thế nào sở nguyên kính đầu tiên là một tiếng cười mờ ám sau đó mới mở miệng nói phụ vương nói hắn sáng nay vào cùng vì hoàng bá bá thỉnh an thời điểm hoàng bá bá vậy mà hỏi hắn tứ t h u c chuyện hơn nữa nhắc lên tiểu phi sáu lời nói chưa từng nói xong đã bị sở hạ vũ đánh gãy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 sáu trăm chín mươi ba quyển một một trăm bốn mươi mốt đại hôn trời ưu ám vừa sáng lên nguyệt hy cùng mây hy liền đem sở hạ o vũ tỉnh lại vì hắn mặc vào tượng trưng thân vương thân phận áo mãng bảo đồng thời cẩn thận ăn mặc một phen thẳng đến chùa lễ thái giám hô to giờ lành đến hai người mới thả sở hạ o vũ đi ra ngoài một đêm tuyết lớn nhường thiên địa trở nên bao phủ trong làn áo bạc nhìn lại rất là khả quan hô hấp lấy lạnh như băng không khí sở hạ o vũ trên mặt lộ ra một nụ cười bây giờ chùa lễ thái giám không người hướng sở hạ o vũ nói vâng ra giờ lành đã đến nên vào cung cho quá hậu nương thánh thượng hoàng hậu tỉnh an gật gật đầu sở hạ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 rất nhường sở hạ vũ ưa thích hiếu vương phủ gần s á t hoàng thành cũng không lâu lắm liền đổi tới hoàng cung cửa chính ban ngày sùng thiên môn bởi vì thái hậu thích cực sở hạ vũ sở hạ nhiên càng là trong số mệnh vụ phủ đem sùng thiên môn treo lên vui mừng lửa đỏ nghi trượng đứng tại n g õ môn bên ngoài sở hạ vũ thì tại một đội thái giám hộ vệ dưới đi tới thái hòa điện thái hòa điện sở hạ nhiên ngồi ngay ngắn ở trên long ỵ một bên đứng vững m ấ y vị thân vương v õ vương sở hạng h i ê m d ũ vương sở hạ huyên anh vương sở hạng rực rỡ mặt khác một bên lấy thái tử sở nguyên bắc bước vào thái hòa điện nhìn đang mỉm cười đang nhìn mình đại ca sở h ạ o nhiên nhìn lại một chút mấy vị ca ca cũng đều là ý cười lệ mặt sở hạ o vũ phát ra một tiếng cười khẽ quay ngược lại đầu liền bái đoan đ o a n chính chính đi ba gõ chín bái đại lễ nhìn qua sở hạ o vũ cái này nhỏ nhất tối k i ể u cũng nịch ngậm nhất thân đệ sở h ạ o nhiên ánh mắt lộ ra một tia ôn h ò a gật đầu cười nói đứng lên đi tiểu thất ngươi cuối cùng là trưởng thành nếu là phụ hoàng có thể nhìn thấy hôm nay cảnh tượng thì tốt biết bao đang khi nói chuyện sở h ạ n nhiên đã đứng lên chậm dãi nói phụ hoàng tiếc nuối lớn nhất chính là không thể nhìn xem ngươi thành ra đi huynh đệ chúng ta mấy cái cùng đi đem tiểu thất việc vui cáo chi phụ hoàng đi đến sở hạ vũ bên cạnh sở hạ n h i ê n c à n g là giữ c h ặ t sở hạ vũ cánh tay đi ra khỏi thái hòa điện thấy thế mấy vị khác thân vương đ ộ i vàng cùng liêu thượng đi nhìn đại ca sở hạ nhiên giữ chặt cánh tay của mình, chặt hạo giữ của tay sở、hảo、vũ từng có vẻ ngoài ý mớn bất quá càng nhiều hơn chính là mừng rỡ phảng phất trở về lại hồi nhỏ đại ca kéo mình chơi đùa thời điểm tình cảnh nhất là cảm thụ được trong bàn tay ấm áp sở hạ vũ đột nhiên sinh ra một loại ảo giác phảng phất bên cạnh chính mình phụ hoàng lập tức sở hạ vũ càng là có chút n g nào không khỏi gọi liêu thanh đạo đ xuyên thấu qua sở hạ o vũ cánh tay sở hạo nhiên có thể cảm nhận được sở hạ o vũ ba động trong lòng khẽ c ư ờ i nói tiểu thất câu cửa miệng huynh trưởng như cha chỉ là đại ca ngày thường bận rộn chiếu cố khó tránh khỏi không chu toàn lão nhị lao tam lão ngũ lao lục mấy người bọn hắn cũng đều đều có sở khiên hôm nay ngươi sau khi đàm cưới coi như t r ư ở n g thành về sau phải học được chiếu cố mình ngươi không phải ưa thích chơi sao thiên hạ này từ ngươi mấy vị ca ca treo lên ngươi nghĩ chơi như thế nào đều thành tuổi phu một tiếng sở hạ huyện a cấp đại tiểu đứng lên kêu lên đại ca nào có ngươi như thế dạy em trai lại nói tiểu thất nghịch ngợm hắm chơi chúng ta cái kia không phải trốn tránh hắn nhất là lão lục lập tức mấy vị thân vương cùng các hoàng tử cũng đều vui vẻ vốn còn có chút nghiêm túc bầu không khí lập tức trở nên dễ dàng hơn h ư nhẹ một tiếng sở hạo rực rỡ có chút bất mãn nói ta trốn tránh tiểu thất lại như thế nào ít nhất còn tại kinh thành không giống tam ca ngươi trực tiếp chạy biên quan còn có ngũ ca ngươi bây giờ rất ít đi ra ngoài chơi nhạc bất chính là sợ đụng tới tiểu thất sở hạo huyên tất nhiên là biết lão lục vì cái gì đem đầu mâu dẫn hướng chính mình võ thế thời điểm hắn cùng thánh thượng đem lão lục bản đứng nhường tiểu thất đi hắn phụ thượng hung hang lường gạt một bút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 chiêu đ ạ i được không không phải liền là h ư ớ n g hai ngươi vào rượu phạt chúng ta ba bế môn hối lỗi quá hẹp hòi nghe sở hạ o vũ lại nhấc lên h ũ kia rượu sở hạ o nhiên vẫn cảm thấy một hồi đau lòng nhìn thấy p h ụ hoàng sở quần quận biểu lộ sở nguyên bắc làm sao không biết suy nghĩ trong lòng hắn vội vàng mở miệng nói ra thất thúc ngươi hôm nay đại hôn sao không nói chút n h ư ờ n g đại gia hỏa cao hứng chuyện đâu sở hạ o vũ cũng nhìn thấy đại ca biểu tình trên mặt không quá mạnh nhiên nghĩ đến cái gì trong lòng đã có tính toán n ư ờ i theo nói đại ca tiểu thất chính là chỗ này phó tính khí tận làm cho người tức giận nếu không thì sang năm ngươi đem ta ném mặc bắt tính toán mắt không thấy tâm không phiền đi. chứ bỏ sở h ạ n nghiễm sở nguyên bắc hòa sở nguyên kính ba người những người khác nghe sở h ạ n vũ còn muốn đi mặc bắt tất cả giật mình chính là hoàng thượng sở h ạ n nhiên mong l i ế u sở h ạ n vũ phúc chốc sở h ạ n nhiên trầm giọng nói thật muốn đi nhìn sở h ạ n vũ gật đầu sở h ạ n nhiên hừ nhẹ liễu thanh đạo trước tiên thuyết phục mẫu hậu lại nói sau khi nói xong nhanh chân đi hướng tông miếu b á i tế qua sở thị tiết tổ sở h ạ n nhiên dẫn sở h ạ n vũ một đám đi tới tử ninh cung bái kiến quá hậu nương nương không giống với dĩ vạng áo gai quần áo trắng hôm nay quá hậu nương nương lấy một thân đỏ chó tăng thêm trên mặt ôn hòa ý cười nhìn lại có không nói ra được cung dung p h ú quý đi vào từ ninh cung sở hạo nhiên đi đầu một bước q u ỳ xuống cao giọng nói như thần bái kiến mẫu hậu tiên h t u ế tiên h t u ế tiên tiên t u ế bây giờ sở hạ vũ sở hạo nghĩa một đám nhao nhao q u ỳ xuống t ề hỗ đạo khâu kiến quá hậu nương nương tiên h t u ế tiên h t u ế tiên tiên t u ế nhìn qua cả sảnh đường từ tôn thái hậu trên mặt đã chất đầy đủ cười cười nói hảo hảo miễn lễ hạo nhiên tiểu thất mau dậy đám người lần nữa túi đầu phía sau mới đứng dậy đồng thời phân loại hai bên chỉ có sở hạo nhiên cùng sở hạ vũ còn đứng ở trong đại điện ở giữa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 nhìn xem sở hạ vũ nụ cười trên mặt thái hậu càng là cao hứng cười nói t ố t tiểu thất ngươi nhanh chóng đi tới việt vương phủ đón dâu à chớ có lỡ thì giờ lần nữa t ú i đầu phía sau sở hạ vũ đứng dậy ra khỏi đại điện mà sở nguyên bắc hòa sở nguyên kính cũng là t ú i đầu rồi cùng ra ngoài bồi sở hạ vũ cùng nhau đón, đón dâu ra hoàng cung ba người l i ế h nhau đều a cấp đại tiểu đứng lên bây giờ nghi trượng bên trong đã nhiều hơn một đỉnh m ộ ư ơ i sáu giờ lên đại tiệu cỗ kiệu toàn thân đỏ chót trong thế giới trắng mịt mờ này càng nổi bật tiếp nhận thị vệ đưa tới cưỡ ngựa ba người đồng thời trở mình lên ngựa ba thất ngựa cao to không chỉ có thần tu hơn nữa cũng là thuần bạch sắc không có một cây t ạ p sắc hợp lấy ba người khí độ quả thực là người như long mã giống như h ổ thân vương đại hôn tự nhiên có rất nhiều q u ý củ bất quá thân phận ba người lạ thường không người dám cảm phiền mấy người bọn hắn cho nên đón dâu trên đường rất là thuận lợi rất nhanh liền đem tân lương nhận được hiếu vương phủ lúc này hiếu vương phủ đã là kín người hết chỗ hoàng thái hậu hoàng thượng hoàng hậu sớm dẫn s ở thị nhất tộc chạy tới trong triều vương công đại thần tự nhiên không dám r ớ t lại phía sau n h o nhao chạy đến tứ đại thế gia các đại môn phái phàm là ở kinh thành có chút chút mặt mũi nhao đến nhà chúc mừng chỉ là có rất nhiều người vào không được nội đình thôi.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 trong đó ý gì e rằng chỉ có chính nàng tin tưởng ngoài phòng mặc dù r ấ t lạnh nhưng mà quách d ĩ n h mang thai tại người trong phòng nhưng là để số trậu lửa than cực kỳ ấm áp cho nên quách d ĩ n h đem trắng phao lông trồn áo khoác giải khai lộ ra một bộ nát hoa váy dài nửa n ă m ở trên n g u y ễ n tháp nhìn qua ngoài cửa sổ trắng xóa thế giới quách d ĩ n h sắc mặt bình tĩnh bất quá trong mắt nhưng lại có không che giấu được mừng rỡ bây giờ giống như cảm nhận được quách d ĩ n h tâm tình một k i a hàn phong xuyên thấu qua cửa sổ mà vào thổi lên quách dinh thái dương một loạt ó c lười b i ế n tự thái càng làm bên người chỉ là có người cũng không muốn như vậy vừa đi vào tới n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 quách dính cười nói hoa quế quay trà nước t u y ế t hoa quế trà nghĩ đến có một phen đặc biệt tư vị được rồi tiểu thư trở trong tiếng gào thét tiểu nha đầu nhảy lấy nhảy t i ể u ra nghe vũ hiên chạy đến phòng trà lấy chút hoa quế trà phía sau cầm một khá lớn khay liền chạy tới trên mặt hồ mặt hồ đã sớm kết xuất băng thật dày lại thêm đêm qua tuyết lớn thấy tiểu nha đầu không khỏi nhảy cấm hoan hô nghe được mai nhi tiếng cười vui quách dính trên mặt cũng hiện ra một nụ cười mà tay ngọc thì tại bất giác ở giữa sờ lên còn bằng thẳng như lúc ban đầu tiểu nha đầu cũng không dám nhường quách dính đợi lâu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 bỏ đi tầng ngoài cùng màu trắng áo khoác lộ ra một thân màu đen trang phục người tới háo miệng nói ta bất quá là uống chén t r à thôi nếu là n g ư ơ i gọi đi ra vậy coi như không nhất định đi đến quách dinh đối diện ngồi xuống người áo đen chậm dãi nói người tới là khách nghe nói quách cô nương tinh thông nghệ thuật uống t r à như thế ngày tốt cảnh đẹp quách cô nương sao không nấu chén t r à đâu nhìn người áo đen phúc chốc quách dinh cuối cùng là điểm xuống đầu đạo mị nhi đem hoa quế t r à lấy ra vừa nói quách dinh đã đem ấm nước đặt ở lửa than phía trên đồng thời dùng thỉa gỗ hướng bên trong t h ê n tuyết thêm đẩy toàn bộ ấm nước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 q u á c h d ĩ n h cầm bình nước lên chậm rãi rót vào chén trà theo hoa quế tung bay trong phòng ngừng lại tràn ngập lên một mùi thơm nghe mùi thơm hoa quế người áo đen gật đầu nói thang thanh mà vân vị hương mãi mãi thật đúng là tay người tốt triệu m ộ hôm nay có l ư c ăn sau khi nói xong người áo đen nâng trung trà lên yên tĩnh nhâm nhi thưởng thức nghe được một cái triệu chữ q u á c h d ĩ n h không khỏi lo lắng sở hạ vũ tới người áo đen tại sở hạ vũ này g đại hôn không ngợi mà tới nhất định là kẻ đến không thiện mà chính mình không quá nhất cái nhược nữ tự nhiều lắm là xem như một súng phi thôi bây giờ người áo đen vậy mà tồn tại ở đây ý đồ kia nhất định là sở hạ v trong lòng t u y có lo nghĩ bất quá quách quá d ĩ n h sắc mặt lại chưa từng có bất kỳ biến hóa cũng bưng chén t r à lên phẩm vị p h ú t chốc người áo đen thậm chí nhắm mắt lại thở dài cửa vào tơ lụa vị rõ ràng mà nhạt phẩm tuyển mãi mãi thật đúng là trà ngon đang khi nói chuyện người áo đen càng là lắc đầu tóc ra một tiếng thở dài nhìn người áo đen đặt chén trà xuống q u á c h d ĩ n h theo thói quen là đen áo người thêm t r à không muốn cũng là bị hắn ngăn cản nhìn thấy q u á c h d ĩ n h trong mắt nghi hoặc cùng với một tia bất an lo nghĩ người áo đen lại là một tiếng thở dài há miệng nói quét cô nương hẳn là đoán được triệu mỗ ý đồ đến a Cũng không đợi quách d ĩ n h trả lời, người háo đen nói tiếp, quách cô nương xuất thân tảng lời, người nói i đen nương háo Quách ế cô k mặc sân trang, lại cho sở hạ vũ làm phi, nghe qua thiên Dĩnh qua gà lại làm hạ phi, cho Quách sở vũ đâm dù đoán được cái gì nhưng mà nghe người áo đen chính miệng nói đến trong lòng vẫn là chấn động mà giờ khác này tiểu nha đầu ngược lại là hết lớn cái gì thiên đâm chưa từng nghe qua bất quá người nếu biết tiểu thư nhà ta xuất thân t ả n g kiếm s â n trang liền nên biết nhà ta lão ra tử lợi hại cho nên ngươi tốt nhất mau chóng rời đi không phải vậy h ừ muốn đi đều không chạy được người áo đen cũng không nóng giận từ t ô nói triệu m ỗ hôm nay tới không có ý định rời đi n g n g lại lại phía sau người áo đen tiếp tục nói thiên đâm cũng có người sưng chọc trời nói đến triệu mẫu càng ưa thích chọc trời hai chữ nhìn qua người áo đen tấm kia hết sức bình tĩnh khuôn mặt quách d ĩ n h làm sao có thể không minh bạch người quần áo đen mục tiêu sở hạ vũ thậm chí là hoàng thượng hoàng thái hậu trông mặc p h ú t chốc quách d ĩ n h chậm dãi nói ta lại vì ngươi rót chén trả a lần này người áo đen cũng không có ngăn cản ngược lại cười l i ê u thanh gật đầu nói có thể có quách cô nương vì triệu mẫu tiến đưa đời này là đủ nhìn quách dính sửng sốt một chút người áo đen lắc đầu nói mười mấy năm qua triệu mẫu một mực trốn đông trốn tây đã sớm suy nghĩnh mạch thiên hạ là đủ bất quá diệt tộc c h i hung ác nhưng lại không thể không báo từ xưa chính là được làm vua thua làm giặc sở thị được thiên hạ phía sau đem ta l u n g bên trong triệu thị nhất tộc chém tận giết tuyệt xem như lê vương cái này cũng không thể chỉ trích nặng đương nhiên xem như triệu thị tử lệ thù này không thể không báo bây giờ tiểu nha đầu cũng biết h ắ c y nhân thân phận trên mặt tràn ngập c h ầ n kinh bất quá nhưng làm ở miệng nói ra ngươi muốn báo thủ cũng nên tìm bên ngoài những nhân tài này đối với tiểu thư nhà ta không quá nhất nhược nữ tử ngươi ở lại chỗ này làm gì nhìn qua quyết dĩnh người á o đen thanh bằng nói tự nhiên có người đi tiện viện nếu có được tay hết thể mạnh khỏe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 tân n ư ơ n g dùng lụi đỏ buộc chung một chỗ thời điểm lấy sở nguyên kính cầm đầu một đám người đồng lứa ồn ào cười ha h a hơn nữa đám người cũng đều vì này một hồi cười to lôi kéo bầu không khí lần nữa trở nên náo nhiệt t r ừ n g liêu sở nguyên kính một mắt sở hạ vũ mình cũng nhịn không được cười lên mà sở nguyên kính càng là h ế t lớn t ố t tiểu thất hôm nay cũng dám chứng ta một hồi xem ta như thế nào náo ngươi đồ vật ta đều chuẩn bị xong ngươi liền chờ xem làm sở nguyên kính r ứ t lời phía dưới lại là một hồi cười vang chính là ngồi ngay ngắn ở bàn bắt tiên hai bên hoàng thái hậu cùng hoàng thượng cũng vui vẻ nở nụ cười bây giờ ánh đèn huy hoàng tân lang tân nương cùng trèo lên hoa đường nhìn tân lang cùng tân nương đi đến trong đại điện chùa lễ thái giám lập tức cao giọng nói giờ lành đến tân lang tân nương nhất bái thiên đ ị a quỳ dập đầu lại dập đầu ba dập đầu lên theo chùa lễ thái giám trầm đồng âm thanh sở hạ vũ lôi kéo tống nguyệt nhìn trời ba dập đầu vừa đứng dậy chùa lễ thanh âm của thái giám vang lên lần nữa tân lang tân nương nhị bái cao đường quý sáu lời nói chưa từng nói xong cũng là bị một hồi dồn dập tiếng gào đánh gãy khởi bẩm thất vương ra việc lớn không tốt việc lớn không tốt tiếng hô to bên trong chỉ thấy một thái giám thất kinh chạy vào đại điện hoặc là bị kinh sợ hoặc là bởi vì sợ thái giám sắc mặt tái nhuật trong miệng càng là thở hồn hện liền mũ quần áo đều có chút không ngay ngắn tiểu thái giám xuất hiện lập tức đem ánh mắt mọi người hấp dẫn hơn nữa cả đám đều rất là giật mình nhìn hắn muốn biết đến tột u cùng sẽ ra đại sự gì khiến cho hắn d á m đem sở hạ vũ đại hôn đánh gãy nhìn hôn lễ bị người đánh gãy thái hậu nụ cười trên mặt trong nháy mắt không thấy nheo lại trong mắt càng là bắn ra một đạo hạ à quang bây giờ sở hạo nhiên cũng là một mặt tâm trầm trầm giọng quất lên mặc kệ chuyện gì sau đó lại nói mang xuống theo sở h ạ n nhiên mà nói hai tên thị vệ lập tức chạy ra kéo lấy tiểu thái giám liền muốn đi ra ngoài mà giờ k h ắ c này tiểu thái giám nhưng là hết lớn thất v ư ự g ra có tặc nhân xâm nhập nghe vũ hiên muốn đ ố i với tĩnh phi nương nương bất lợi 695 quyển quá Tiêu suốt sau tiêu chuyện mau xảy điểm, biến Nghe tính Hiên không sứng nói càng làm cho hắn tâm thần đại chấn,、Điều、lên, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, mau nói. Nghe nói tỉnh 1143 thảm to thời một chút, tâm tột chậm. hạo hạo khỏi phía cho phi h mà mà làm đại việc, được có là sở sở Vũ. Vũ Vũ gì ra, t i ể u d ĩ n h đ ế n tột c ù n g t h ế nào. n h ậ n được h o à n g t h ư ợ n g ra h i ệ u h a i t ê n t h ị vệ mới đưa tiểu thái g i á m thả ra. Quỳ t r ê n mặt đất, tiểu t h á i giám v ộ i vàng n ó i hồi b ê m thất v ư ơ ự g ra vừa r ồ i n ô tài đi c h o tính phi nương nương tặng than hỏa thời điểm trông thấy có người xông vào thính vũ hiên hơn nữa mai nhi cô nương bị hắn sách trên tay không rõ sống chết nô tài cảm thấy không lành liền vội vàng tới bẩm báo thất vương gia nghe nói q u á c h d ĩ n h người đang ở hiểm cảnh sở hạ o vũ tâm thần r u n g mạnh trong vừa nói tiểu thái giám càng đem đầu trọng trọng dập đầu trên đất phát ra t h ỉ n h thịt t â m thanh thời khắc này tất cả mọi người đều có chút c h ấ n kinh trong hành lang chỉ còn dư tiểu thái giám nặng nề tiếng dập dầu thế nhưng vào thời khắc này chỉ thấy mấy đạo hàn mang từ tiểu thái giám sau lưng của bắn ra đâm về gần trong gang tức sở hạ vũ ám khí là tiểu thái giám phát ra bắn ra ám khí đồng thời tiểu thái giám tay trong lòng bàn tay càng là thêm ra một thanh dao găm tức hướng sở hạ vũ trấn cốt sâu kín hàn mang xem xét chính là tôi độc tại ám khí bắn ra một sắt na sở hạng h i ê m trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo hạc vượng thái hậu Đều tại o đồng thời, h sở o n g h m tiểu ệ vệ, vệ n xuống bên hông ngọc quăng duyên nhiên cũng không có mang quá nhiều thị vệ, nhưng mà lòng vệ cao tay nhưng không từng người. tay giật thích tay. thị tay từ trước tới Tại t phía cao giờ bội Bởi cưới rời khỏi i quá khí khách hạo cổ cớ, có làm là mà ám đám về vì sở thái giám đột nhiên lúc xuất hiện vài tên cao thủ đã xuất hiện tại sở hạo nhiên bên cạnh thân nhìn thấy ám khí thời điểm mấy người đã hiện hình tròn đem hoàng thượng cùng hoàng thái hậu bảo hộ ở sau lưng hơn nữa càng ngày càng nhiều cùng lúc mấy vị vương gia thái tử cũng đều bị người bảo vệ nghiêm mật trong đại điện cũng không khuyết thiếu võ công cao tuyệt hạ người như tàng kiếm sơn trang trang chủ quách ấ n tinh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 nhưng mà nhìn về phía sở hạ vũ hai mắt vẫn như cũ c o i ý cười làm cho lòng người đau ý cười không muốn không nhịn được trong tiếng kinh hô sở hạ vũ lại bất chấp tất cả giang hai cánh tay đem tống nguyệt ôm lấy ô m tống nguyệt sở hạ vũ có thể cảm nhận được tống nguyệt thân thể run r u dậy cảm nhận được máu tươi từ đầu ngón tay hắn chạy qua thời điểm ấm áp nhọn tại trên mặt đất đỏ tươi giống như mũ phượng khăn quả vai tại sở hạ vũ dừng lại thân hình một s á t na tiểu thái dám trùy thủ đã hoạch thượng sở hạ vũ chân cổ tay bất quá bây giờ tiểu thái dám cánh tay nhưng là vĩnh viễn dừng lại trước tiên bị sở h ạ o n g h i ệ m bắn ra ngọc bội đánh trúng huyệt đạo không thể động đậy về sau càng là quách trấn làm được phi kiếm chặt đức cổ tay tuy bị chặt đức nhưng mà tiểu thái dám trên mặt nhưng là hiện lên nụ cười vui vẻ bởi vì trùy thủ đã vạch phá sở hạ o vũ chất hỏa đem u lam trùy thủ nhuộn thành huyết s á c cho dù đầu bị chém xuống thích khách trên mặt trong mắt vẫn như cũ duy trì loại kia m ỉ m cười ông tống nguyệt sở h ạ o vũ đột nhiên cảm thấy tê dần cả người hướng về phía trước quay ngược lại đi bất quá vẫn như cũ ô n thật chặt tống u y ệ t hai mắt càng là thẳng tắp nhìn chằm chằm tống u y ệ t tâm kia thống khổ khuôn mặt. hết t h ả đều trong nháy mắt phát sinh lại tại trong nháy mắt kết thúc nhanh để cho người ta không rõ ràng cho lắm thẳng đến sở hạ o vũ ngã xuống phát ra trọng trọng âm thanh mới đưa đám người giật mình tỉnh giấc tại sở hạ o vũ ngã xuống trong nháy mắt sở hạ o nghiễm đã xuất hiện ở hắn bên cạnh thân một tay nổ dính độc trùy thủ một tay vận chỉ như bay phong bế sở hạ o vũ quanh thân đại h u y ệ t sẽ toang sở hạ o vũ ông quần chữa thương miệng cũng không phải rất lớn sở hạ nghiễm không trần chờ chút nào trực tiếp dùng miệng hút độc bây giờ tống bằng cũng lấy lại tinh thần đến đem tống nguyện ô n lấy cũng là bị quách trấn tinh tiếp tới đạo tống công tử vẫn quét chấn tinh lập tức phong bế tống nguyện quanh thân đại huyệt sau đó từ trong ngực lấy ra hai khỏa đạn dược đạo hợp thủy an bảo một người một khỏa, nhanh những thứ này tự nhiên có người đi làm mà cuối cùng tình hồn lại thái hậu h é t lớn con ta thế nào c h u y ề n ngự y k hề, nhanh nhanh trong tiếng gào thét thái hậu càng là đứng dậy muốn đi xem một chút sở hạo vũ đến tột cùng thế nào không nghĩ bị sở hạo nhiên ngăn lại đỡ lấy thái hậu sở hạo nhiên tận khả năng bình tĩnh nói mẫu hậu lao nhị đang tại cho tiểu thất hốt đ ộ n ngươi hãy yên tâm an ủi mẫu hậu đồng thời sở hạo nhiên trong mắt nhưng là thoáng qua một đạo h à n quang trầm giọng q ấ t lên lao ngũ Tiểu v ĩ n h h Tử, lập tức lập c ạ y tới t í nháy Vũ Hiên, c mắt g i công h tặc, c phu áo đen cấm quân đã đem hạo thiên điện bao vây lại hoàng thượng sở hạng nhiên quá hậu nương nương cùng một đám hoàng thất tức thì bị cấm quân tầng tầng thủ hộ lấy trong hành lang tràn ngập lên một cô tiêu sát khí tức làm sở hạ o vũ vết thương trên đùi bên trong từ đen biến đỏ sở hạ o n g h i ệ m mới tính l ỏ n g liêu khẩu khí tiếp nhận thị vệ đưa tới thanh thủy xúc miệng phía sau sở hạ o n g h i ệ m trầm giọng nói chuẩn bị mất thất ta muốn vì tiểu thất chữa thương vừa nói sở hạ o n g h i ệ m đã ôm sở hạ o vũ đứng lên bây giờ thái hậu lại không chú ý hoàng thượng cùng hoàng hậu ngăn cản đi đến sở hạ o vũ bên cạnh nhìn xem cái kia tái nhợt gương mặt trên mặt đau đớn thái hậu hai mắt nóng lên càng là có mắt rơi lệ x u n dưới cố nén nước mắt thái hậu chiến nguy, nguy nói lão nhị ngươi trước đi cho tiểu thất chữa thương tống nha đầu thế nào ám khí bắn vào trái tim hơn nữa mũi tên có độc sợ là sáu lập tức quá hậu nương nương vẻ dàn mùa thân thể càng là một hồi run r u dậy thấy sở hạo nhiên vội vàng tiến lên đem nàng đỡ lấy trầm giọng kêu lên mẫu hậu ngàn vạn lần đừng có đả thương thân thể hạo huyễn còn không đỡ mẫu hậu xuống nhắm mắt lại yên lặng p h ú t chốc thái hậu thân thể càng là còn xuống chút nhìn sang tống nguyệt nhìn lại một chút vết máu trên đất thái hậu cũng không có nói cái gì thở dài một tiếng phía sau tại sở hạo n u y ễ n nâng đỡ rời đi nhìn qua mẫu hậu bằng lưng sở hạo nhiên trên mặt hiện lên vẻ tà cốc thở sâu đẹ xu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 Trầm mặt mở m phút chốc, sở hạo nhiên sở n i ệ gần hỏi, vinh thúc, thúc thể、tới? Khoảng cách sở hạo tới. vũ còn nữa tứ có bao lâu g sở nhất cao gật ầ y lấy người hoan thanh tin bốn, bốn chén trà công phu liền đến. g đưa trì tốc một phu âm đáp, đã độ, sở sở trà gật đầu sở hạo nhiên nhưng l à hỏi lần nữa vinh thúc lấy ngươi nhìn trời đâm hiểu rõ cuộc á m sát này kết thúc không có còn có bọn hắn vì sao muốn lặp đi lặp lại nhiều lần hành thích tiểu thất tại chốc lát trầm mặc phía sau cao g ầ y nhân tài mở miệng nói ra thiên â m hành thích xem trọng nhất kích tất sát dị vãng hành thích tiên đế thời điểm lão phu mấy cái đều không thể ngăn cản nếu không phải tiên đế võ đạo cao tuyệt sợ thiên đâm đã sớm ngất thủ chỉ là trách thì trách ở đây thất vương gia tuy được tiên đế cùng thánh thượng yêu thích nhưng là nghịch ngợm hàm chơi không muốn vì tục sự sợ khiên thiên đâm liên tiếp hành thích cùng hắn nhất định có mưu đồ t i n h tưởng phúc chốc s ở hạo nhiên tuy có nghi hoặc lại có quyết đoán chấm giọng nói vinh thúc ở đây phòng vệ cực nghiêm làm phiền ngươi lao đi một chuyến bảo vệ tốt mẫu hậu an uy gật gật đầu cao gầy người cũng không có nhiều lời nữa không người đi liều nhất lễ lui về sau ra ngoài bây giờ nhưng là có thái giám đến đây bẩm báo đạo khởi bẩm thánh thượng sở tứ gia cầu kiến sở hạo nhiên trầm giọng nói chuyển đi vào đại điện sở k h ô n trực tiếp quỳ xuống tại sở hạo nhiên trước người b á i nói lao nô thiếu giám sát cho nên thất thiếu ra làm tặc người gây thương tích nhường thánh thượng thái hậu c h ấ n kinh lao nô tội đáng chết và lần t h ở sâu sở hạo nhiên mở miệng nói ra t ố t tứ thuốc ngươi trước đứng lên thiên đ â m luôn luôn khó lòng phong bị chỉ cần tiểu thất vô sự liền tốt sở không ngẩm đầu lên lại chưa từng đứng gậy từ trong ngực lấy ra một phong thư dơ cao khỏi đầu đạo khởi bầm thánh thượng đây là lao nô nắm giữ thiên đâm lịch tặc cám bánh lái cùng danh sách thỉnh hoàng thượng định đoạt sở hạo nhiên cũng không có nhận mà là trầm giọng q u á t lên sở toàn bộ làm sở hạo nhiên dứt lời phía dưới một mực hầu ở ngoài cửa sở toàn bộ lập tức đi đến quỳ lãi đạo có thuộc hạng nhìn c h ă m c h ă m sở toàn bộ sở hạo nhiên lệnh giọng nói theo thượng mặt địa chỉ tên bắt người người can đảm d á m phản kháng ngay tại chỗ luận x ử nói đến đây ngừng lại sở hạo nhiên lại nói tiếp p h à n có chứa chấp n ị c h tặc giả liên đ ố i t u ấ n lệnh không người túi đầu phía sau sở toàn bộ hai tay tiếp nhận phong thư lui ra ngoài nhìn qua sở k h ô n thân thể gầy yếu kia đã muối tiêu tóc sở hạo nhiên than nhẹ liêu khẩu k h í đạo tứ t h u c ngươi trước đứng lên đi chuyện này tội không ở đây ngươi ngươi cũng không cần quá mức nhớ ở trong lòng cùng sở hạo nhiên đối mặt phúc chốc sở khôn cũng không có đứng dậy mà là đem đầu trọng trọng dập đầu trên đất đạo thánh thượng khoan dung độ lượng lao n ô muôn lần chết khó mà vì báo đang khi nói chuyện sở k h ô n rất cung kính xá một cái lại không có đứng dậy mà là nói tiếp chỉ là chuyện này cuối cùng là lao n ô không bảo hộ được chu có phụ chủ nhân cùng thánh thượng sở thác là lấy muốn cho chủ mẫu thỉnh tội thỉnh thánh thượng thông cảm nhìn thấy sở k h ô n thần sắc sở hạo nhiên lại là một tiếng thở dài lại chưa từng mở miệng chỉ là có chút bất đắc gì phất phất tay cảm ơn thánh thượng lần nữa cúi đầu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 nâng trung trà lên phẩm vị phúc chốc quách dinh từ tốn ó i hoa quế trà tính chất ấ m dùng nước tuyết nấu tới có một phen đặc biệt tư vị đ á n g tiếc lại không thể nấu cho hắn uống tiểu thư trong tiếng g à o k h é t tiểu nha đầu phi thân phốc hướng hắc y thể nhân đồng thời để cho đạo tiểu thư ngươi chạy mau ta ngăn lại hắn tiểu nha đầu sinh trưởng ở tàng kiếm s â n trang mưa rầm thấm đất bao nhiêu biết một chút công phu cũng không tinh thông công ra một q u y ề n chẳng những không có đánh tới người áo đen chính mình ngược lại nằm xuống không rõ sống chết t h ấ vậy quách dinh trên mặt có qua một tia không vui đạo mai nhi bất quá một cái nha đầu hà tất thương nằm đâu bây giờ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 mở miệng đồng thời người áo đen đằng không mà lên nhào về phía sở h ạ o nghiễm cơ ra trong lòng bàn tay càng là nhiều hơn một c h ô i nhuyết kiếm bất quá n g ê n h tiếp hắn nhưng là vài tên thiên vệ cao tay n h ì người n áo đen lâm vào vây công sở hạ huyên trầm rõ q u á t lên chúng quân nghe lệnh vây quanh thính vũ hiên không thể bản vương mệnh lệnh dám can đảm người xông vào giết chết sau khi nói xong sở hạ huyên cùng tiểu vĩnh tử hai người vội vàng chạy vào thính vũ hiên nhìn q u á dính lửa nằm ở trên nhuyễn tháp q u ầ áo không trình tề lòng của hai người trong nháy mắt chìm xuống dưới tiểu vĩnh tử trên mặt càng là lộ ra một tia lo lắng yên lặng ngắ vốn là thật thà khuôn mặt càng là hoàn toàn lạnh lẽo c h ầ m rãi đi đến quách d ĩ n h bên cạnh sở hạo nghiêm phất tay một chỉ điểm tại tử huyệt của nàng bên trên sau đó nói tĩnh vương phi là trời đâm lịch tặc giết chết công công chào ngươi sinh vì nàng chỉnh lý một phen vừa nói sở hạo huyên đi về phía té xuống đất tiểu nha đầu bên cạnh thân phất tay một trưởng vua ở gãy của nàng một trưởng mất mạng làm xong đây hết thảy sở hạo huyên từng bước một đi ra ngoài mang theo một hồi tiếng vang trầm trầm chỉ để lại một mặt không đành lòng tiểu vĩnh tử bắt đầu vì quách dính chỉnh lý quần áo đứng tại trên bậu thang sở hạo nghi làm tặc tử giết chết. không t i ế c bất cứ giá nào chém giết này lạo nghe được sở hạo nghĩa mà nói vài tên thiên vệ cao tay nhao nhao thi triển lên sở trường nhất công phu công hướng h ắ c y hệ nhân muốn mau sớm đem hắn đánh chết thế công mặc dù càng thêm h u n g ánh người áo đen nhưng là không có bất kỳ cái gì lo nghĩ ngược lại a cấp đại tiếu đứng lên mà liền tại trong tiếng cười một thanh trường kiếm đâm vào bờ vai của hắn đau đớn kịch liệt nhường người quần áo đen khuôn mặt đều bắt đầu vặn v e ho bất qua tiếng cười nhưng là lớn hơn hơn nữa người áo đen cũng không lại phòng thủ mà là hướng về trước người một người đánh tới tại ba thanh trường kiếm đâm vào thân thể đồng thời người quần áo đen trường kiếm cũng đâm vào một người cổ họng hai người đồng thời mất mạng nhìn người áo đen tử vong sở hạ huyên trong mắt lóe lên một đạo ngân sắc chấm giọng nói chặt xuống thủ cấp giao cho thánh thượng xử trí một lát sau tiểu vĩnh tử từ thính vũ hiên đi ra chỉ là trên mặt không đành lòng c n g đậm hám i ệ n g muốn nói điều gì cuối cùng nhưng là hóa thành một tiếng thở dài cùng sở hạ huyên đối mặt phút chốc tiểu vĩnh tử tận khả năng bình tĩnh nói ngũ vưng già, làm phiền ngươi ở đây trông coi nô tài đi trước hồi bẩm thánh thượng gật gật đầu sở hạ huyên mặt âm trầm bắm nói phiền phức công, công.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 nhìn một đám hộ vệ sừng sờ ở chỗ cũ không biết như thế nào cho phải tốc độ cực nhanh trong c h ố p mắt sở k h ô n đã đem cánh tay trái chặt đứt máu tươi chạy đem bàn đá xanh n h u ộ n thành huyết sắc tự chém một tay sở k h ô n khuôn mặt đã biến hình nhưng là hừ đều chưa từng hừ một tiếng lần nữa có người cúi đầu sở không trầm giọng nói lao nô xin được cáo lui trước sở k h ô n cố nén đau đớn đứng lên cửa đối diện miệng thị vệ nói chủ mẫu không vui tiên huyết đem vết máu dọn dẹp sạch sẽ sau khi nói xong sở k h ô n quay người rời đi mà giờ khác này trong phòng nhưng là có một hồi sâu kín tiếng thở dài văng lên đi ra thanh tâm các sở không nhịn nữa không được tay cụt chi đau đem thân thể đều dựa vào ở trên vách tường đồng thời vẫn chỉ như bay điểm h u y ệ t cầm máu mà giờ khác này một hồi tiếng bước chân rồn rập chạy tới nhìn thấy sở không tay cụt sở tranh không khỏi chấn động hét lớn thứ ca ngươi đây là vì cái gì đang khi nói chuyện sở tranh đi nhanh đến sở không bên cạnh đem hắn đỡ lấy đồng thời nói thứ ca ta trước tiên giúp ngươi bên trên chút thuốc đừng đậu sở tranh xuất thân quân ngũ ngày thường nhìn như tùy tiện nhưng mà thường gặp bị thương thuốc một mực bất ly thân đem lên tốt dựa cao một cố kình sở tại sở không chỗ cụt tay sở tranh mở miệm nói ra thứ ca ngươi đây là như thế nào Ta p đ ẩ t ra sở tranh sở không c hít n sâu liễu khẩu khí đạo bây giờ tốt hơn nhiều ngươi nhanh đi bảo hộ tiểu tiểu gia nhị thiếu gia đang vì tiểu tiểu gia chưa thương nếu là lại bị tặc tử chỗ xính huynh đệ chúng ta coi như thật không còn mặt mũi gặp chủ nhân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 bởi vì hai người đều tu luyện thiên dương quyết vừa ra đồng nguyên duyên cớ sở hạo n g h i ệ m chân khí tại sở hạo vũ thể nội không có bất kỳ cái gì bài xích ngược lại giúp sở hạo vũ cắt t ỉ a kinh mạch chậm rãi bên trong một tầng nhàn nhạt xương trắng từ hai người quanh thân tuân ra đồng thời đem hai người vây quanh không biết qua bao lâu sở hạo n g h i ệ m cuối cùng là thu hồi hai tay vận công điệu tức thiên dương quyết vận hành ba cái đại chu thiên sở hạo n g h i ệ m mới đứng dậy xuống g i ư ờ n g mới ra mật thất liền bị người vây lại bây giờ thiên đã tối xuống dưới vất quá trong viện nhưng là đèn đốt sang trưng quá hậu nương hoàng hậu tôn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 chỉ cần thật tốt điều dưỡng một đoạn thời gian át hẳn vô sự nói đến đây tôn dịch dương nhìn qua sở h ạ o n g h i ễ m nói h ạ o n g h i ễ m ngươi vì tiểu thất chữa thương một buổi chiều hao tổn không thiếu đi trước điều tức ta ở đây trông coi tiểu kính còn không dịu ngươi t r a xuống nhìn qua sở h ạ o n g h i ễ m tâm kia khuôn mặt tái nhuận thái hậu mặc dù gấp gấp cũng chỉ có thể nói h ạ o n g h i ễ m ngươi trước đi nghỉ ngơi a thay thế sở h ạ o n g h i ễ m gật gật đầu đạo chỗ thần xin được cáo lôi trước tiểu thất thương thế đã ổn định bây giờ đang tại vận công điều tức chớ có quáy dày hắn chờ hắn chính mình khi tỉnh dậy bảo ta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 tiên đế yêu thích nhất ấu từ có l ú t cũng chính là hắn sở k h ô n tiểu tiểu ra người làm trong phủ cũng là chọn lựa thân thế người trong sạch bất quá trong đó á t hẳn phải có các phe thám tử chỉ là càng khó truy t r ạ thôi nghĩ tới đây sở k h ô n trầm giọng nói mệnh nhân vệ nghiêm cha hiếu vương phủ nhất định muốn cha ra nội ứng n g ư n g lại lại sở không vất tay nói đi xuống đi mong liếu sở k h ô n phúc chốc người háo đen bịt mặt há miệng nói thứ ra ngươi khá b ả o trọng cơ thể sau khi nói xong không người cúi đầu giống như một cái u linh biến mất ở trong bóng tối mà khi người á o đen biến mất không thấy gì nữa lại có một lao giả xuất hiện ở đại điện bên trong nhìn chăm chăm lao giả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 Tống sáu y trăm thế chín mươi bảy quyển hai mạc bắc phong vân một trăm bốn mươi lăm lao tướng vương tĩnh dương quan rất tốt nhất là tại trời đông giá rét bên trong cho người ta ấm áp cảm giác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 lần đầu quan sát ngự thư phòng phương tĩnh bước chân nhìn như nhà nhã mà đáy lòng nhưng là một tiếng không nói rõ được cũng không tả rõ được t h ở d à i trong đầu không khỏi hiện ra thái hậu mà nói tới ngồi đi ngắn ngủi mấy chữ phương tĩnh nhưng là nghe ra rất nhiều hôm nay sở dĩ tiến cung là bởi vì thái hậu mời đến nỗi mục đích phương tĩnh cũng đoán được không sai bị lắm nhưng mà nhìn thấy thái hậu bộ dáng bây giờ phương tĩnh đáy lòng vẫn là một tiếng t h ở d à i vì l ạ i đạo lao thần tham kiến quá hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên, thiên tuế nhìn qua phương tĩnh thái hậu cũng không có lập tức trả lời chờ mặc phúc chốc thái hậu hờ hưng trên mặt hiện lên một nụ cười.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 huyền minh tốt đàm luận lớn ở tung hoàng ngăn g dọc thiên phong tuy là v u a của một nước cũng là một đời t ô n g sư ngôn ngữ làm việc như huy kiếm mang theo một loại khí thế ngược lại là phương tĩnh n g ư ờ i được vinh dự một đời quân thần nhưng là sâu hài hòa g i ấ u rốt chi đạo đại trí nhược ngu chính là ngươi loại người này huyền minh đỗ huyền minh cùng phương tĩnh cùng là sở thiên phong phụ tá đắc lực hai người một văn một võ trợ giúp sở thiên phong thành lập được cái này đại sở vương triều sau khi lập quốc phương tĩnh lấy tuổi quá lớn làm lý do nhàn rỗi ngồi chơi ở nhà mà đỗ huyền minh thì trở thành tể tướng phụ trợ sở thiên phong quản lý g i a n sơn thiên nước sở có thể có bây giờ yên ổn đ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 k h ô nói g đến đây phát ra một tiếng thở dài thái hậu lại nói tiếp giữ đạo hiếu kỳ hạn phía sau tiểu thất rời núi nhưng chính là ngắn ngủi này ba bốn tháng tiểu thất vậy mà tuần tự lọt vào mấy lần ám sát mỗi lần cũng là mạng sống như treo trên sợi tóc chỉ là đáng tiếc cái kia hai cái nhà đầu nhìn qua thái hậu nhìn qua nàng ấy trương mệnh mọi khuôn mặt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 trong Thư lòng nghĩ như vậy phương tính nhưng là tại trước bậc thang quỳ xuống cung kính bãi nói lao thần phương tính tham gia bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn, vạn tuế gặp phương tĩnh quỳ xuống sở hạ nhiên vội vàng tiến lên một bước đem hắn đỡ lấy cười nói phương lao chớ có chiết sát tiểu chết mau mau đứng lên sở hạ nhiên đối với phương tĩnh kính trọng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 chỉ có một mắt phương t ĩ n h liền có thể xác định đây là m ạ c bắc bản đồ địa hình hơn nữa đồ hình hình dạng mặt đất dị thường rõ ràng thậm chí đánh dấu ra m ạ c bắc các đại bộ tộc nơi ở nghĩ đến vì cái này b ả n đ á hao tốn một phen công phu bây giờ t ô n minh trí cũng tại trong nháy mắt minh bạch quá lai nhìn thấy sắc mặt hai người phương lâm trầm giọng nói từ ba năm trước đây thánh thượng có ý định t r i n h phạt m ạ c bắc phía sau liền mệnh thiên vệ sở tứ ra cùng vi thần thu thập m ạ c bắc tin tức nhất là giữa các bộ tộc tình huống cùng mặc bắc địa đồ ba năm qua bộ binh m ặ thám thiên vệ điệp dò xét đi khắp m ạ c bắc mỗi một cái xó a xỉnh mỗi bộ tộc thần chính là căn cứ vào bọn hắn t ì n h báo t r u y ề n về làm ra cái này bàn đá gật gật đầu phương t ĩ n h mở miệng nói ra có khối này bàn đá nghĩ đến bệ hạ đối với hết thệ đã là rõ ràng trong lòng sao không nói ra nhường đại gia nghe một chút bây giờ tôn minh trí cũng mở miệng nói ra có nơi đ â y đ ủ lo gì m ạ c bắc không chắc bệ hạ nhìn xa trông rộng chúng thần theo không kịp nhìn qua tuổi gần ngũ tuần ngày thường không câu nệ nói cười tôn minh trí thánh thượng sở h ạ nhiên không khỏi vui vẻ cười nói hiếm thấy nghe được tôn khanh khích lệ chấm thì càng có lòng tin bất quá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 nói đến đây n g ừ n g lại lại phương lâm lại nói tiếp ba mươi năm trước cùng tác t a bộ tranh đoạt a đ ạ t nhị thảo nguyên sau khi thất bại cổ người đột quyết liền lui đến thiên sơn chân núi nơi nào đất đai phỉ nhiều cũng không thua kém a đ ạ t nhị thảo nguyên chỉ là muốn nhỏ hơn rất nhiều bất quá thiên sơn đã bảo bởi vậy giàu có trình độ cũng không yếu hơn tác t a bộ bây giờ tác t a bộ cùng cổ người đột quyết quan hệ có chỗ cải thiện nhất là nghe nói triều ta tổ chức võ thí mặc bác chư tộc đều n g ư ờ i được nguy cơ tác t a bộ cùng người đột quyết hai cái này lớn nhất bộ tộc dự định thông ra lấy ngăn cản ta đại sở quân uy hơn nữa thời gian liền định qua sang năm bốn tháng trường sinh thiên bên trên bây giờ,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 đầu tiên là làm muốn toàn diện những bộ tộc này không thể để cho tin tức truyền đến tác ta bộ tiếp đó xuôi theo hạn lệ sơn mạch đến xuân g cách đem gậy gỗ chỉ hướng xuân g cách cao nguyên phương lâm trầm giọng nói dựa theo dự tính tốc độ hành quân việt kỵ uý sang năm bốn tháng có thể đạt tới cái này bên trong lúc này đại quân cũng tại biên quan nhất t u y ế n tập kết hoàn tất phân biệt từ sơn hải quan hổ lao quan cùng đều s á t pháo đài xuất phát cuối cùng đại quân hợp nhất đệ tiến a đạt nhị thảo nguyên bước mặc bắt chư tộc đánh với ta một trận mà việt kỵ uý thì hết khả năng đối với tác ta bộ tiến hành phá hư làm phương lâm dứt lời phía dưới tất cả mọi người không có mở miệng mà là tự hỏi trong đó ưu khuy n g ồ i nữa cũng là một phương trọng thần lại phần lớn là quân ngũ xuất thân đối với mạc bắc cùng nhà mình tình huống dị thường quen thuộc có thể phát giác mấu chốt của thành bại trầm mặc p h ú t chốc binh bộ thượng thư la thế nghị mở l i ế u khẩu trầm g i i nói trận chiến này ưu thế ở chỗ đánh bất ngờ tại tác ta bộ chưa kịp phản ứng phía trước đánh gây gốc dễ cần tiếp đó lấy quân trận bức bách mạc bắc không thể không đánh với ta một trận thế yếu ở chỗ đại quân xuất động quá nhiều lương thảo tuyến quá dài cho nên muôn tốc chiến tốc thắng hơn nữa chỉ có thể thắng không thể bại lập tức lại là một trận trầm ặ c vắng lặng một cách chết chóc bên trong phương tính ngược lại là ngược lại là mở liếu khẩu, cười nói, người làm ở liễ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 hình như có chút ngoài ý muốn phương tinh vấn đề này lại trực tiếp như vậy bất quá sở hạo nhiên vẫn là ung dung nợ nụ cười đắp chấm chuẩn bị nhường la thượng thư nắm giữ ân xoái phương lâm cùng tây bắc đại đô đốc t r ầ n định sa trần lao tướng quân hai người làm phó xoái cựu môn đề đốc trương tướng quân phụ trách hậu quân nói đến đây ngừng lại sở hạo nhiên lại nói tiếp mặt khác nguyên bắc đã không nhỏ chấm dự định nhường h ắ n hộ tống chư vị rèn luyện một phen gật đầu một cái phương tĩnh chậm rãi nói xoái là một quân tri hồn cho nên thần mới có thể cả gắn hỏi từ la thượng thư cùng định sa nắm giữ ân xoái laoái la đang khi nói chuyện phương tĩnh càng đem ngón tay hướng về phía s í c h thủy hồ nhìn qua phụ thân phương tĩnh phương lâm gật đầu nói khắc liệt bộ c h ắ c đ ô n g diệt nhi bộ cùng đông hồ bộ cái này tam tộc mặc dù không có thể cùng tác ta bộ bực này đại bộ lạc đánh đ ồ n g bất quá cái này ba cái tộc vì bảo trì tại s í c h thủy hồ ưu thế lẫn nhau thông ra chung nhau tiến lùi tại mạc bắc là một cỗ không thể bỏ qua sức mạnh cái này tam tộc lại thêm xung quanh lớn nhỏ bộ lạc nhân khẩu mười mấy vạn có thể lên ngựa chinh chiến dũng sĩ ít nhất hơn vạn là một khối xương khó gặm sơ sơ trắng bệnh sợi dâu phương tĩnh khẽ cười nói lấy năm ngàn đối với một vạn cho dù là tập kích đập tan từng cái.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 phương tính ngón tay của tại trên b à n đá quẹt cho một phát tuyến những nơi đi qua c à n g là a đạt nhị thảo nguyên biên giới la thế nghị cũng là binh pháp đại gia trong nháy mắt liền biết phương tính ý thức trương khẩu vấn đạo phương lão có ý tứ là bốn một đường nghi minh gật gật đầu lại lắc đầu phương tính mở miệng nói ra tất nhiên không thể toàn diện chúng ta cũng không có tất yếu đi phong tỏa tin tức việt k ỵ ý thích hợp tại mạc b ắ c trinh chiến tinh binh có bao nhiêu sở hạo huyện không cần suy nghĩ trực tiếp đ áp chu hoạch kiến lập việt kỳ ý chính là vì ứng đối mạc bắc thiết kỵ toàn quân trên dưới cũng có thể nhập cảnh chiến đấu chừng hơn vạn tinh binh gật đầu một cái phương tính mở miệm nói ra xuất binh bảy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 mặc dù mạc bắc có thể đem ô mục đặc xem như dựa vào nhưng m à quân ta cũng không nỗi lo về sau lại là trận chiến này t r i ề u ta chủ bị mấy năm lương hảo binh mã khí giới đều không thiếu khuyết lại thêm cấm quân cùng viện kỵ u y quấy dối á t hẳn có thể khiến cho mạc bắc chư tộc sinh ra khoảng cách khi đó chính là quân ta xuất tích này chỉ vào chính giữa địa đồ một đầu có phần chiều rộng dòng sông phương lâm tiếp tục nói đến nỗi đồ g i a giang là sợ tác ta bộ nhìn ta quân thế tới hung hăng lui giữ đồ g i a giang mượn địa thế ngăn cản đại quân ta tiến lên sau đó dùng kỵ binh quấy dối quân ta để chúng ta bận tiểu tít đã như thế quân ta thế công liền muốn trầm xuống tới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 p h ư ơ n g tĩnh giống như vừa tìm được ngang dọc xa trường thời điểm cảm giác thân thể gầy y ế u càng là đồ sinh ra một loại lang lệ ngạo nghệ khí tước khi tay trưởng s ờ đến ôm một đặc thời điểm phương tĩnh trong lòng đã co quyết sách chậm rãi nói đ á n h vì cái gì không đánh chỉ cần thời cơ thỏa đáng đại cục định rồi bảy trăm quyển hai mạc bắc phong vân một trăm bốn mươi tám tiểu binh nến đỏ hồng mạn hoan thanh tiểu ngữ mũ v ư ợ n g khăn quảng vai phong hoa tuyệt đại thế nhưng là xuyên thấu qua đỏ chót khăn cổ dâu cặp con mắt kêu bên trong đau đớn mỉm cựi phẳng phất một thanh lưới dao đâm vào sở hạ vũ trái tim nhường sở hạ vũ trong nháy mắt giật mình tỉnh、giớp. đột nhiên ngồi dậy sở hạ vũ mở lớn mở miệng thở hổn hển đồng dạng m ộ n g cảnh đồng dạng ánh mắt đều ở trong lúc lơ đãng nghiện lên vung đi không được đổi u đi không tiêu tan thở sâu bình phục lại trong lòng đau đớn sở hạ vũ v é n chăn lên đi ra doanh trại phía chân trời hắc cám không thấy một điểm tinh quang âm trầm phảng phất một chỉ một tẩu trong đó càng có thỉnh thoảng kính phong thổi qua như lưỡi dao từ trên mặt gọt qua nhưng đối với cái này giá rét thấu xương một bộ vải thô áo gai sở hạ vũ phảng phất chưa tỉnh tự ý tìm cái không người chỗ ngồi ngồi xuống mở ra rượu túi một ngụp lại một n g ụ n uống liền tựu tay đọc xẹt qua cổ họng đâm vào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 cũng không muốn chính mình rảnh rỗi đến nôi tới việt kỵ doanh nhưng là sở hạ o vũ biết được t r ì n h phạt mạc b ắ t tin tức hậu chủ động yêu cầu dùng tên giả tống thanh làm không tầm thường chút nào tiểu binh nửa túi liệt t i ể u vào trong bụng sở hạ o vũ lạnh như băng trên mặt cuối cùng cũng có t i màu sắc t h i ệ n tay thả xuống rượu túi ngồi xuống vật công đối với tống n g u y ệ t tử vong sở hạ o vũ trong lòng đau tiết hận sau khi cũng có đối với mình tức giận nếu là mình không né tránh nếu là mình võ công lại cao hơn một chút nếu là mình có thể thời, thời khắc khắc bảo trì trong lòng yên tĩnh trận bi kịch này có lẽ liền sẽ tránh cho nên bây giờ sở hạ vũ mỗi ngày đều sẽ liệu mạng luyễn rất nhanh sở hạ vũ liền bình phục lại tâm tình tiến vào không có chút rung động nào cảnh giới vận chuyển thiên dương quyết nhường sở hạ vũ quanh thân hiện ra một tầng nhàn nhạ xương trắng thậm chí là một tầng vầng sáng bất quá cũng chỉ có hạng người tu vi cao thâm mới có thể nhìn ra được cũng tỉ như giấu ở chỗ tối bảo hộ sở hạ vũ hai tên long vệ cao tay thái hậu đau lòng sở hạ vũ mới có thể đồng ý hắn đến đây việt kỵ úy nhưng cũng mệnh sở không an bài mấy tên long vệ cao t a y tùy hành nhất thiết phải cam đoan sở hạ vũ an toàn không thể lại có bất kỳ sơ thất nào làm hắc á một chút tán đi phía chân trời dần hiện ra một vòng dáng mây trắng sở h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 Vừa đối với cái này trung thực thật thà hát tử sở hạ vũ vẫn rất có hào cảm thối lui đến một bên gia hiệu hắn đi trước lưu đại t r á n g đã thành thói quen liếu sở hạ vũ trầm mặc ha ha cười liễu thanh cũng không nói chuyện cất bước liền đi bất quá có người nhưng là không lớn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 các ngươi ra tay chú ý một chút phân tích sau khi nói xong lý đại tráng đứng đến một bên chỉ cần không để sự tình mất k h ô n g chế lý đại tráng thật đúng là muốn nhìn một chút doanh trưởng tự mình ném vào tiểu b ì n h có cái gì năng lực dù sao đại gia hỏa là muốn ra chiến trường hắn cũng không muốn mang một vướng víu liên lụy đại gia chậm rãi đi vào liều vải sở hạ vũ biểu lộ cũng không từng có bất kỳ biến hóa nào ánh mắt càng là bình tĩnh không lay động hơn nữa ra bất ngờ của bọn họ sở hạ vũ lại mở liếu khẩu đạo u y củ gì bãi cái gì bên tàu sở hạ vũ lạnh như băng trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì bất quá hắc bạch phân minh đôi m mọi người ở đây thầm nghĩ cái này đúng thật là cái gì đều không hiểu con nít chưa mọc lông thời điểm khi ố m mao ngạn thanh cố ý kinh ngạc liêu thanh kêu lên hóa ra còn là một vị không bước chân ra khỏi nhà con moskva vậy mà vô c h i giống thằng ngu thật không biết là ai đem ngươi đưa vào việt kỳ ý không thấy cũng không chờ sở hạ o vũ trả lời mao ngạn thanh lại nói tiếp tốt lắm hôm nay ta khi ố m sẽ dạy cho ngươi việt kỳ ý quy củ đầu thứ nhất quân lệnh lớn nhất bất quá ở đây nam đâm lớn nhất lời đến cuối cùng khi ố n đưa tay chính là một quyền thẳng bức sở hạ vũ chán mà đi sở dĩ lấy tên mao ngạn thanh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 mặc dù bị xưng là cầu đầu quân sư không phải là bởi vì tướng mạo mà là tại đối với mọi người mà nói cầu đầu quân sư càng thân thiết hơn một chút t r ư ơ n g minh uy dáng người so lỗ đại trán g kém chút tuy nhiên dung mạo bên trên có thể so sánh lỗ đại trán g muốn anh t u ấ n nhiều nói là tướng mạo đường đường cũng không đủ nhất là cả người lộ ra một loại kiên nghị tình cái này cũng là tất cả mọi người tin phục hắn nguyên nhân t r ư ơ n g minh uy tuổi nhỏ lúc hậu gia cảnh cũng không t ệ lắm cũng đọc qua mấy năm tư thục chỉ là trong chiến tranh trôi giạt khắp nơi trở thành nạn dân sau khi lớn lên vì kiếm miếng cơm ăn không thể không làm binh sĩ cái này một đám chính là mấy chục năm không có việc gì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 chỉ là lúc tuổi còn trẻ tính cách táo bạo lại thêm chịu không được phật ra thanh quy giới luật trả tục u ố i cùng cũng là trọn chuyện không thể không tham quân bởi vì l ô hòa thượng cùng khi ố m mau ngạn thanh tính khí tương cận hai người quan hệ vô cùng tốt lại thêm một chút nguyên nhân khác l ô hòa thượng rất là không quen nhìn sở hạ vũ huy động nắm đấm liền muốn nào tới c h phất p tay bắt lấy l ô hòa thượng cánh tay trương minh u y mở miệng nói ra tiểu tống ngươi nếu là thật không muốn nói còn chưa tính bất quá đến nơi này nhi đại gia chính là chết sống có nhau đồng đội dù sao cũng phải có một hiệu do a lần này sở hạ vũ không có một ngụm từ chối chốc lát trầm mặc hậu khai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 mặc dù không biết sở hạ vũ là ai bất quá có thể để cho đô uý mệt nhọc một đêm phía sau liền t i ế p kiến ắt hẳn không phải người bình thường cho nên ngân giáp tiểu tương cũng không có tính toán sở hạ vũ bất kính trầm giọng nói đô uý muốn gặp ngươi mặc vào khôi giáp đi theo ta lần này sở hạ vũ ngay cả lời cũng lười nói xoay người sang chỗ khác bắt đầu xuyên giáp ra nhìn sở hạ vũ như thế lý lại tráng cười ha ha góp liêu thượng đi mở miệng nói ra tiểu tướng quân đô uý lúc nào đã trở về còn có hô tiểu tống làm gì nhìn thấy sở hạ vũ thân sắc ngân giáp tiểu tương trong lòng càng hiếu kỳ trong miệm nhưng là đáp đô uý tối hôm qua mới đuổi trở về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 ta và lao tứ hai cái cộng lại cũng bất quá ngoài ba mươi liền thống lĩnh năm trăm người quân đội lúc đó loại kia đắc ìa h a ha ư sáu nói đến đây sở hạ huyễn có chút kiêu ngạo cười ha h a làm tiếng cười rơi xuống sở hạ huyễn sắc mặt cũng bình tĩnh trở lại nói tiếp hai chúng ta tăng ca là trạm canh gác dài không phải là bởi vì năng lực mà là bởi vì ta dài hắn một tuổi bất quá ta chỉ phụ trách sông pha chiến đấu đến nôi đánh ai đánh như thế nào đều do lao tứ quyết định nói đến đây sở hạ huyễn sắc mặt nhưng là yên tĩnh lại đạo lúc kia chính là hỗn loạn nhất thời kỳ còn hùng mọc lên như rừng tranh đấu không ngừng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 tự nhiên muốn thống linh thiên quân văn mã tam ca ta chỉ ưa thích sông pha chiến đấu vẫn là làm cái đại đầu binh hảo trở về t r ư ờ n g ba cái sở hạ o hạo huyện ánh mắt, sở vũ trong lòng có qua một tia ấm áp cùng lúc cũng có chút minh bạch tam ca vì cái gì xưng đô ý mà không phải đẹp trai cuối cùng chậm g i i nói chúng ta mở dạng bảy trăm lẻ hai quyển hai mạc bắc phong vân một trăm năm mươi d ũ n g vương nghe được sở hạ o vũ mà nói sở hạ o huyện á cấp đại tiếu liêu thanh hám i ệ n g nói đại bại cũ tòa đại quân phía sau lại không người có thể ngăn cản phụ hoàng quốc trần cho dù thiên hạ còn có tiểu loạn lạc cũng không có ý nghĩa không nổi lên được sóng to do lớn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 sở hạ o vũ cuối cùng là lên h ứ n g thú mở miệng nói ra vẫn là phụ hoàng có tầm nhìn xa sở hạ o huyễn gật gật đầu đạo là phụ hoàng tổ kiến việt kỵ uý chính là nghĩa việt kỵ uý cùng cấm quân h ữ n g cái này hai đại tinh nhuệ c h i sư trở thành ta sở ra nhất mâu nhất thuẫn vinh viên thủ hộ ta sở ra gia giang sơn nói đến đây ngừng lại sở hạ o huyễn lại nói tiếp kỳ thực phụ hoàng sở dĩ tổ kiến việt kỵ uý cũng cùng mở bình ba năm sơn hải hùng quan trường huyết chiến kia có liên quan mở bình ba năm triều ta tao ngộ trước nay chưa có đại h a i mà mạc bắt chư tộc đúng vào lúc này dốc sức xâm phạm từng t r a n huyết chiến xuống đem toàn bộ sơn hải hùng quan đều nhuộn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 nói đến đây sở hạ huyễn giọng nói vừa chuyển lắc đầu nói t i ể u thất ngươi biết không đó là phụ hoàng duy nhất một lần khen ta ha ha tam ca ta từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ cũng là chịu đến phụ hoàng cở mắng cùng trách phạt chỉ có một lần kia phụ hoàng càng là khen khởi ta tới nói ta trưởng thành h i ể u chuyện t h ổ i phu một tiếng sở hạ vũ cuối cùng là bật cười mà sở hạ huyễn cũng á cắp đại t i ể u đứng lên đồng thời v ô sở hạ vũ bà vai nói ta với ngươi cũng không thể so đồng dạng cha mẹ đãi ngộ lại hoàn toàn khác biệt tiểu tử ngươi từ nhỏ liền phải phụ hoàng mẫu hậu yêu thích không cần nói đánh chửi nâng ở trong lòng bàn tay đều sợ hóa lắc đầu cười cười sở hạ vũ mở miệng nói ra tiếp đó tam ca liền gây dựng việt kỵ u y ta sở ra tinh nhuệ nhất đưa ra o n g h e sở hạ vũ nhắc lên việt kỵ u y sở hạ huyễn trong mắt có không che giấu chút nào tự hào đạo tiểu thất đừng nhìn tam ca ta cả ngày tùy tiện gặp phải chính sự tuyệt không qua loa vì chu hoạch kiến lập việt kỵ u y tam ca của ngươi ta đầu tiên là mặt dạy m ạ y dạn từ trong cấm quân muốn một danh o nhân mã đi ra làm căn cơ tiếp đó ép buộc lão nhị lao tứ lao ngũ từ bọn họ thân vệ bên trong điều đi một danh nhân mã đến nội tam ca ta thân vệ toàn bộ đè ép đi vào những người còn lại mã có chút là giang hồ cao thủ chính là có trong lao thủ phạm nhìn qua tam ca sở hạ nguyễn sở hạ vũ trương khẩu v ấ n đạo vì cái gì không theo tất cả quân chọn lựa đâu thân võ q uý thần cất uý thần sách q uý cái này tam quân thế nhưng là phụ hoàng thủ hạ chính là vương bài còn có kinh thành tam đại doanh biên quân không đủ tinh nguyện sao sở hạ nguyễn cười ha ha một tiếng têu lên liền biết tiểu tử ngươi muốn hỏi cái này vấn đề chưa từng nghe qua câu nói kia sao quốc chi lợi khí không thể gặp người giống ta việt kỵ uý loại này tinh nguyện đương nhiên phải sâu giấu tại uyên lợi đến cuối cùng sở hạ n u y ễ n lại là một hồi cười to bất quá khi tiếng cười rơi xuống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 Tam ca ta tự tay đem biệt ý chế tạo thành một ca dao, đem chế cái chôi lưới giao, bây lưới kỵ ý gật i liền thời điểm. ờ l đến dùng hắn p ứ c sở hạo o vũ t r n gật mắt đột nhiên lẻ lên một sáng, khẩu vấn đạo, tam muốn đột vệt trưng đạo, nhiên lên sáng, vấn này liền muốn xuất binh. khẩu lẻ g xuất ca, gật đầu sở hạ o huyễn mở miệng nói ra ta lần này tới chính là chuyện chỉ chỉ tiếp chính ta không đi được lời đến cuối cùng sở hạ o huyễn không khỏi phát ra một tiếng thở dài mặc dù có chút n g o à i ý lớn bất quá sở hạ o vũ cũng không có hỏi ra thay thế sở hạ o huyễn mở miệng nói ra tiểu thất t ă n ca cũng sẽ không an ủi người hôm nay nói cho ngươi những thứ này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 lý đại tráng trên mặt chất pháp ý cười đã không thấy chầm mặc phút chốc hậu khai khẩu nói chúng ta làm lính đô ý nói chỗ nào đánh liền nơi nào nào có nói nhảm nhiều như vậy xuất phát nhìn lý đại tráng cũng không quay đầu lại đi ra ngoài lại không có người nói thêm cái gì từng cái theo thật s á t lý đại tráng sau lưng nhìn qua bóng lưng của mọi người sở hạ o vũ đột nhiên minh bạch tam ca tại sao lại ưa thích ở đây tình nguyện ở chỗ này vắng lặng khe suối cũng không muốn trở lại phồn hoa như gấm đi lên kinh thành bảy trăm linh ba quyển hai mạc bắc phong vân một trăm năm mươi mốt xuất phát đứng tại chỗ cao nhìn từng đội từng đội nhân mã rời đi sở hạ huyễn nụ cười trên mặt dần dần tàn đi há miệm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 bắt tay vào làm tổ kiến việt kỵ ý thời điểm sở hạ o huyễn quả thực là đem lâm trường thanh t ừ lao tư sở hạ o húc trong tay một tới cũng là bởi vì này nguyên nhân hắn mới miễn ở vừa chết không thấy đô uý sở hạ o huyễn trả lời lâm trường thanh theo dòi hắn hỏi lần nữa đô uý ngươi mới vừa nói cái gì ta không nghe rõ ràng lúc này sở hạ o huyễn trầm giọng nói liền vừa rồi rời đi đội kia chính s á t có ta ra t i ể u bảy cái gì lâm trường thanh lại gọi liễu thanh chừng sở hạ huyễn nói đô uý ngươi biết ngươi ở đây làm gì sao không được ta muốn để bọn hắn trở về người tới theo lâm trường thanh tiếng hô to một thân binh lập tức chạy tới tại trước người hai người quý xuống nhưng mà còn không đợi lâm trường thanh lại mở miệng sở hạ huyễn nhưng là trước tiên miệng nói đạo không có việc gì xuống nhìn qua đô uý cùng tướng quân tiểu binh nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm cũng may lâm trường thanh cuối cùng là phất tay ra hiệu hắn rời đi làm tiểu binh rời đi lâm trường thanh mặc dù chế trụ bất mãn trong lòng nhưng là không chút khách k h í nói đô uý ngươi biết không được đạo ngươi ở đây làm gì từ xưa có lời thiên kim chi tử tọa bất t h ủ đường ngươi lại đem thất vương ra đưa lên chiến trường người ta đều là trải qua chiến tranh lại quá là rõ ràng chiến tranh tàn khốc cùng hết tinh đao kiếm không có mặt ta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 mặt khác ta sẽ đem thân vệ lưu cho ngươi đến lúc đó ngươi đem tiểu thất an bài trong bọn hắn ở giữa ta sẽ giao phó đi xuống nhìn qua sở hạ nguyễn lâm trường thanh há miệng muốn nói điều gì cuối cùng nhưng là hóa thành một tiếng thở dài đi nhanh hơn trăm dặm lý đại tráng nhìn sắc trời tối lại lại thêm ngựa cũng có chút không chịu được nổi phất tay cả đội nhân mã liền ngừng lại do xét b ố n phía lý đại tráng mở miệng nói ra t ố t đêm nay ở chỗ này hạ trại tung người xuống ngựa đồng thời lý đại tráng lại nói hoạt h ư ợ n g trương thanh các ngươi đi tìm sạch sẽ chỗ khi ốm ngọn lửa lên núi thu xếp thịt rừng trở về tần minh nguyên nuôi ngựa những người khác trước tiên nghỉ một lát ta đi lấy củi lửa sở hạ o vũ mặc dù biết cưới ngựa cũng không am hiểu nhất là thời gian dài buôn tập một ngày xuống cảm giác phải bắp đ u ổ i nhi có chút đau đau cho dù vận chuyển nội lực cũng là từng đợt r u t lên từ trên ngựa xuống sở hạ o vũ trên mặt mặc dù không có bất kỳ cái gì khác thường bất quá đi trên đường cũng có chút khó chịu nhìn thấy sở hạ o vũ dáng vẻ chương minh uy biết là chuyện gì xảy ra cười nói tiểu tống trước đó không có như thế chạy qua lộ a ngồi xuống trước đó không có như thế chạy qua lộ buổi tối hảo nghỉ ngơi một đêm mấy ngày nay chúng ta đều phải gấp rút lên đường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 Trương ta ra, Minh Uy mở miệng nói mở Huy vừa rồi n mới bắt đầu ta không thích đứng được ca không cần nói cơm thừa đồ ăn thừa chính là lạnh mãn thầu ta đều ăn không thích sôi không đợi trương minh uy nói tiếp chu lão tam ngắt lời nói có màn tàu ăn ngươi còn không biết d ừ n g ta tối khi đói bụng cùng chó hoang cấp xương cốt ăn về sau phát hiện càng là người chết xương cốt làm hại ta toàn bộ phương luân ra thế nhưng là khi đó thật sự là q u ó đói ta quả thực là bỏ trên mặt đất đem nổ ra lại nhặt nhà tan thật hay giả dương quảng điều kiện gia đình cũng không tệ lắm bằng không thì cũng không có khả năng lại là tư thục lại là v õ quán cuối cùng b i ể u ngôi nói chu ca ngươi đừng lại nói được không không phải vậy ta một hồi ăn không ngon sợ hạ vũ trên mặt tuy là hoàn toàn lạnh leo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 hảo ta sai rồi vẫn không được triệu ca ngươi đến cùng thế nào nghĩ đến thời điểm đó tình cảnh trương minh uy vừa cười đi ra há miệng nói coi là ta cái kia cao h ứ n g à lại cười rơi mất cái cằm cái cằm chất khớp ha ha sáu mọi người ở đây trong tiếng cười lớn đến gần khi ố m m a u ngạn rõ ràng hét lớn các ngươi cười gì vậy vui vẻ như vậy còn không chờ đám người trả lời khi ố m m a u ngạn rõ ràng nói tiếp trời rất là lạnh phụ cận cũng không có thứ gì đã tìm được hai ổ thỏ rừng không quá đầu tại trong sông bắt mấy con cá đêm nay chúng ta có cá tươi canh uống nhìn thấy cá dương quẳng trong mắt bốc lên tia sáng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 cầu lang năm trăm năm trước là một nhà đang khi nói chuyện k h ỉ ốm càng là gật đầu một cái lộ ra biểu tình tỉnh n ộ thổi phu một tiếng dương q u ả n g lần nữa cười ha h a đồng thời lại kêu lên trương ca ta có thể không nói gì cũng là k h ỉ ốm chính mình đoán ngươi cũng không nên trách ta nội t r ư ừ n g cố ý châm ngòi đúng sai dương q u ả n g một mắt trương minh uy cuối cùng là đem mắt quang phóng tại k h ỉ ốm mau ngạn rõ ràng trên thân mở miệng nói ra k h ỉ ốm một ngày không có động thủ ngươi có phải hay không ngớ ra thời khắc này luôn luôn sôi động khi ốm ngược lại là làm ra một bộ lao thân ở chỗ này t ư thái không nhanh không chầm nói xem ra tiểu tử ngươi là thực sự làm không phải vậy cũng sẽ không thẹn quá hóa giận. Giận, giận đến ngay cả lời đều được, đầu đầu đại, đầu nếu ngay không nói được, khỉ ốm mau ngạn rõ ràng lung lay đầu nói, đầu chó, ta cảm thấy hôm nay không ngỡ ngươi nộ khí đại, nếu không thì ta lên núi cho ngươi thêm tìm một đầu tới. Kéo dài thanh bên trong, mau ngạn rõ ràng càng chương Minh、Uy、cùng sở hạ vũ, còn giờ, mau lay ta ta ra, ta mau thấy Bây Uy cả chó, cảm cho cười phải lời là là lại tới. dài khỉ khí Kéo hôm thì thêm hạ ốm tìm một ấm một mặt mở ám. m rõ rõ trừ bỏ sở vũ,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 t r ư ơ n g ca ngươi đ ừ n g dặn này huynh đệ ta sai rồi không thành một lát nữa đợi con thỏ nương xong trước tiên hiếu kính t r ư ơ n g ca ngươi nhìn trương minh uy vẫn như cũng dùng cái loại ánh mắt này nhìn lấy mình khi ố m m a u ngạn xong tiếng cười đã biến thành ngược cười đến cuối cùng kết kết ngừng mở miệng nói ra t r ư ơ n g ca ngươi cũng biết ta đây t r ư ơ n g miệng túi không đừng đắn vừa rồi ta thực sự là nói đùa vì thu được đại gia nợ nụ cười lại nói chúng ta đang ngồi người nào không biết t r ư ơ n g ca cách làm người của ngươi là nhất định làm không được loại chuyện đó huynh đệ ta chính là chỉ đùa một chút chương ca ngươi ngàn vạn lần đừng coi là thật nói đùa chừng khi ố n mao ngạn rõ ràng trương minh uy mở miệng nói ra vậy ngươi liền lấy ngươi t r ư ơ n g c a ta trêu bừa nhìn trương minh uy mở miệng khỉ ố m mau ngạn rõ ràng đại hỉ kêu lên ta nào dám trương ca hai ta thế nhưng là mười mấy năm quan hệ so thân huynh đệ đều thân lần kia tại giã người núi ta ngươi còn có sói con sáu thổi phu một tiếng dương q u ả n g lại cười to đứng lên đạo c o n khỉ ngươi tại sao lại kéo tới thân sói lên ha ha chết cười ta ha ha sáu lần này chẳng những không có người cùng hắn cười trương minh uy cùng khỉ ố n mau ngạn rõ ràng cũng là có chút bất thiện theo dõi hắn k h ô lúc đó bọn hắn mang theo chó săn ta trên cánh tay còn trúng một tiễn g ta ba chạy dòng giã một ngày đều không thể đem thắt tử vứt bỏ cuối cùng ta là thật chịu không được liền nói các ngươi hai cái đi trước ta muốn pháp dây dưa bọn hắn thật không nghĩ đến chưng ca ngươi một quyền liền đem ta đánh mắt xịu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 cùng tại sở hạ vũ sau lưng cũng không phải là ngũ trưởng lý đại tráng cũng không phải cầu đầu quân sư trương minh uy mà là ngày thường trầm mặc ít nói trương thanh nhìn qua sở hạ vũ trương thanh lạnh giọng nói mặc kệ ngươi đã trải qua cái gì chờ thêm chiến trường tốt nhất quân đi không phải vậy sẽ hại chết mọi người sau khi nói xong trương thanh cũng không để ý sở hạ vũ phản ứng quay người trở về quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m trương thanh bóng lưng sở hạ vũ trầm mặc một lát sau nhưng là phát ra một tiếng thở dài bảy trăm linh năm quyển hai mặc bắc phong vân một trăm năm mươi ba xích diễm nu y liên tục mười mấy ngày hành quân cấp sở hạ vũ một nhóm cuối cùng là chạy tới chỗ cần đến đỏ diễm sơn mà khi bọn hắn một nhóm lúc chạy đến n ợ i chân núi đã đâm không thiếu lều vải đỏ diễm sơn cao vút trong mây liên miên ngàn dặm là một đạo t â m chắn thiên nhiên ngăn cách hai thế giới một bên là trung nguyên đất màu mỡ một bên là tái ngoại k ỳ quan ngay tại ngũ trưởng lý đại tráng tiến đến l ĩ n h quân lệnh thời điểm mọi người còn lại thì tại trong doanh trướng làm nghỉ ngơi ngắn ngủi nhàn nhã nằm ở trên giường khi ố m g mau ngạn thanh thoải mái phát ra một tiếng trường âm kêu lên vẫn là giường ngủ thoải mái thoải mái a ân là thoải mái mở miệng là lỗ hòa thượng bất quá chừng khi ống a u ngạn thanh một mắt lỗ hòa thượng lại nói nói không chừng hôm nay chúng ta liền phải xéo đi nằm ở trên giường khi ố m g mau ngạn thanh cực kỳ bất mãn hừ lạnh liêu thanh têu lên hòa thượng ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe mộng đẹp của ta a nhìn hai người đấu võ mồm dương quảng cười ha h a đồng thời nói đỏ diễm sơn bên kia chính là mặt bắc xem ra thực sự đi mặt bắc hơn nữa lấy tiểu đệ suy đoán của ta chúng ta lần này xuất quan thời gian tuyệt đối sẽ không ngắn hầu ca ngươi nhưng phải dành thời gian hưởng thụ lấy đúng c h ư ca ngươi kiến thức rộng rãi ta hỏi một chút người đỏ diễm sơn liên miên ngàn dặm chúng ta là không phải còn không hảo đã trở về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 ngữ kế tỉ mỉ một phen bọn hắn tiềm nhập đạo đức t i ê n tôn luyện đan thất bất quá đến nơi đó về sau nhưng là xảy ra ngoài ý mớn nhìn khi ống mao ngạn thanh há miệng trương minh uy căn bản vốn không tha cho hắn xem vào tiếp tục nói tiến vào luyện đan thất bọn hắn nhưng là phát hiện luyện chế s o n g đan dược căn bản vốn không ở đây hơn nữa bọn hắn càng là phát hiện không ra được sau đó thì sao khi ống mao ngạn thanh vẫn là ngắt lời nói câu trương minh uy nói tiếp thấy không được lui đám yêu quái này liền làm cái to gan hơn quyết định phá vỡ l ò luyện đan trộm lấy bên trong t i ê n đan nghĩ đến liền làm lúc đó bọn hắn tự ra tay chỉ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 chớ đừng nói chi là mấy người bọn hắn vẫn không có thể thành chính quả yêu quái tại chỗ liền bị hỏa d i ễ m t h ố n vệ liền xương vụn cũng không có còn lại bây giờ dương quảng cũng không nhịn được mở miệng nói ra v ậ n khí này cũng quá củ chối đi a sau đó thì sao lắc đầu giống như v ì này mấy cái yêu quái thở dài trương minh uy tiếp tục nói những thiên địa này dị hỏa không chỉ có thôn vệ mấy vị lao yêu tương đạo đức thiên tôn phòng luyện đan cũng cho đốt đi cái xay quang ngay cả trời cũng đốt đi cái lôi thủng rơi trên mặt đất rơi xuống mặt đất phía sau những thiên địa này dị hỏa vẫn không có dập tắt đem phạm vi ngàn g i m hóa thành biển lửa cuối cùng đạo đức thiên tôn không thể làm gì khác hơn là hạ giới dùng đại pháp lực đem cái này hỏa đóng băng đứng lên nhưng mà những ngày kia mà dị hỏa quá mức lợi hại đạo đức thiên tôn chỉ có thể từng tầng từng tầng đem dị hỏa bao vây lại cho nên cũng liền có bây giờ cao ngất vạn trượng đỏ diễm sơn ngừng lại lại phía sau trương minh h uy giọng của nhất truyền đạo bất quá ta nghe người nói chính là cho tới bây giờ có chút đỉnh núi vẫn sẽ bước lên hỏa diễm tới làm trương minh h uy nói xong k h ỉ ố u mao ngạn thanh không khỏi tiếp một câu đạo đây chẳng phải là nói đỏ diễm sơn rất khó lẩn ra gật, gật đầu trương minh uy mở miệm nói ra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 Hét ném to một tiếng, đại tráng đã đem các loại đem đại lỗ đã ra các sau đầu, đầu đi, đường. đêm đều xuống, xuất quân sau mở miệng nói ra, nhiệm vụ xuống, ngày mai mở một nói hơi ngơi ngày cùng đầu bọn hắn cùng đi, hơi lớn quân mở đường. Cho nên, đêm nay đều tốt nghỉ ra, phát, Cho chút, vụ về tốt là sắt sợ khi ô n g g có ư ờ nói g c thể ta cho chúng h để ngủ. Sau k nói xong nhìn đám người vẫn là mặt ủ mày chau ly đại tráng rất là tò mò mà hỏi các ngươi này cũng hơn là thế nào từng cái cùng xương đánh t ự n như đ â u chó ngươi cùng ta nói nói mới vừa rồi còn thật tốt đâu còn không đợi trương minh uy mở miệng khi ố m g mau ngạn thanh ngược lại là mở miệng hỏi thủ lĩnh chúng ta là không phải muốn cùng thắt tử đánh g ặ c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 q u é thật sự khi ấu mao ngạn thanh trước gọi đi ra đạo đây chẳng phải là nói về sau chúng ta có thể đem mạc bắc làm hậu hoa viên rồi lập tức lại là một hồi ẩm vàng cười to mà tiếng cười to càng đem trong trầm tư trương minh huy giật mình tỉnh giấc mở miệng nói ra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 chúng ta này liền kệ con mẹ hắn chứ đi đối với kệ con mẹ hắn chứ đi khi ố m g mau ngạn thanh cũng đi theo kêu lớn lên hơn nữa càng là đem bên hông trường đao rút ra nhìn xem từng cái phảng phất như điên cuồng sở hạ vũ bình tĩnh khuôn mặt phảng phất muôn đời không tan băng xuyên bất quá đấy lòng nhưng là thầm than liều khẩu khí lần này đi cũng không biết mấy người có thể trở về bảy trăm linh sáu quyển hai m ạ c bắc phong vân một trăm năm mươi b ố hộ vệ đi qua sáu ngày bôn ba sở hạ vũ một nhóm ba năm người mã xuyên qua rừng rậm nhìn thấy một mắt nhìn không thấy đích núi tuyết mà trông lấy tuyết trắng mênh mang núi tuyết cơ hồ tất cả mọi người đều là một hồi bỡ ngỡ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 huynh đệ chúng ta làm xong còn không m a u đi săn đi bây giờ lý đại t r á n g cũng tiếp lời nói chính là chính là khi ốm ngọn lửa hai người các ngươi cũng đi thấy thế ngân giáp tiểu tương cười liễu thanh đạo vậy dạng này à các ngươi đi săn ta p h ả i người tìm lộ đầu này đường nhỏ là lên núi hái thuốc lao nông phát hiện tìm không thấy tiêu ký sợ chúng ta muốn mê thất ở nơi này trong núi lớn đại hổ tiểu hổ hai người các ngươi lên núi thật tốt tìm xem ngừng lại lại phía sau ngân giáp tiểu tương nói tiếp mặt khác lý đầu triệu đầu bây giờ chúng ta đều tại trên một cái thuyền không cần thiết khách phí như vậy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 sau khi nói xong cũng không chờ lý đại tráng đồng ý đã bước ra c ấ ớ bộ lý đại tráng cũng không thể ngờ tới sở hạ vũ nói đi là đi bất quá vẫn là cười ha ha đạo cũng tốt bất quá tiểu tống chớ đi xa nhìn chằm chằm sở hạ vũ bóng lưng triệu đầu sắt có chút nghi ngờ hỏi lão lý các ngươi đội lúc nào tới cái con nít chưa mọc lông còn có người này cũng quá không có quy củ a lý đại tráng cười cười đạo mới tới người cũng không t ệ lắm chính là không dễ nói chuyện ngươi đừng chấp n h ậ n với hắn coi như hắn là đứa bé tốt hai tử ngân giáp tiểu tương đối với t u y ế t pháp này thế nhưng là khịt mũi k h í h mị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 bất quá v õ công thế nhưng l à nhất lưu khi ốm một chiêu liền bại xuống lập tức triệu đầu sắt cùng ngân giáp tiểu tương tất cả giật mình phải biết việt kỵ uý là đại sở chư quân bên trong tinh huệ mà trinh sát đội c à n g là việt kỵ uý bên trong tinh huệ nếu như đem những n à y người thả đến trên giang hồ ít nhất cũng là tam lưu h ả o thủ nếu là cả c h i quân đội đi lên bất kỳ môn phái nào đều chỉ có thể tránh đi sắp bén một chiêu liền có thể nhường một cái trinh sát c h i ệ u thua v õ công kia chẳng phải là sáu nhất là hắn còn trẻ như vậy thật chẳng lẽ là xuất từ danh môn thế ra nghĩ nửa này ngân giáp tiểu tương cũng không thể nhớ tới nhà kia có một cái như vậy công tử trẻ tuổi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 đến cuối cùng càng không để ý hình tượng cười ha hả nghe sở hạ vũ trong tiếng cười chế nạo h quách d ĩ n h đỏ đến cái cổ bên trên bất quá khỏe miệng vẫn như cũ mang theo cười yếu ớt kéo sở hạ vũ bà vai nói phu quân ngươi cười gì đây mặc dù nhịn được cười sở hạ vũ nhưng là giơ bàn tay lên méo méo quách d ĩ n h cái kia tinh xảo mũi thon cười nói tiểu dĩnh không nghĩ tới ngươi vậy mà học được cười miệng ầy chính là như vậy vừa nói sở hạ vũ cũng n í t lên khỏe miệng phía trên càng là mang theo phải nghịch ngợm cùng cười mờ ám nhìn qua sở hạ vũ quách dính cũng là nợ nụ cười đạo còn không phải đi theo phu quân bên cạnh thời gian dài một cách tự nhiên liền học được gật gật đầu sở hạ o vũ nhưng là thán l i ề u khẩu khí đạo nhưng ta vì cái gì liền học không được thưởng thức trả đâu thổi phu một tiếng quách d ĩ n h cười to lên vui vẻ nụ cười phảng phất đột nhiên hoa bách hợp nở rộ mỹ lệ kinh diễm tiếng cười vui sướng phảng phất một hồi t r u n g bạc tại thiên điệu bên trong quên quần thậm chí nhường cái này đẩy trời bông tuyết tạm đạm phai mờ nhìn chăm chăm quách d ĩ n h sở hạ vũ càng là sướng suốt một lát cuối cùng không tự chủ được lại như cô ý đầm dạng trọng trọng hôn lên hắn mân mê trên n ô i lập tức q u á c h d ĩ n h tiếng cười k á t k c t ngừng cả người không khỏi sửng sốt một chút mà trên mặt càng là lộ ra một vòng ngừng đỏ t r e o đến bên cạnh mấy cái nha đầu đều k h ẽ cười nhìn thấy q u á c h d ĩ n h trên mặt n g ạ i ngủng sở hạ o vũ cười ha hạ đồng thời càng là nhảy dựng lên xa xa thoát đi kêu lên tới ném tuyết mê hi n g u y ệ t hi hai người các ngươi cũng tới đang khi nói chuyện sở hạ o vũ nắm lên một đoàn trắng đ o a n đ ô n g tuyết ném về q u á c h d ĩ n h đ ô n g tuyết lạnh b u ố t đem q u á c h d ĩ n h giật mình t ỉ n h giấc có chút thẹn thùng nói phu quân ngươi rợ trò xấu sau khi nói xong quét dính cũng chạy theo ra ngoài tại trong đống tuyết bắt đầu chạy làm cho cả vương phủ đều vang lên nàng tiếng c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 mọi người cũng không có gì vãng vui cởi ngược lại nét mặt căng thẳng trọng khí tức thậm chí áp chế mọi người hô hấp chỉ có thiêu đốt vật liệu gỗ phát ra đôn nốt tí tách tâm thành ở nơi này vô cùng yên tĩnh ban đêm vang vọng thật lâu sắp đi vào đám người thời điểm sở hạ vũ không khỏi nhữ mày bởi vì hắn ngửi thấy một tia mùi tanh một tia huyết khí loại khí tức này nhường sở hạ vũ cảm giác tuyệt không thoải mái khi sâu liếu khẩu k h í sở hạ vũ tận lực áp chế trong lòng khó chịu thật là có huyết khí trên mặt tuyết bày một cỗ thi thể hơn nữa cùng đại ra một dạng mặc màu sám rắp ra chỉ là nửa bênh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 sẽ không ảnh hưởng gấp rút lên đường tất cả mọi người chú ý tới sở hạ o vũ lại chưa từng lên tiếng chỉ có lý đại tráng gật gật đầu xem như bắt chuyện qua t h ế vậy sở hạ o vũ giữ im lặng đi đến lý đại tráng đ á m người sau lưng 7 0 y trăm bảy quyển hai m ạ c b ắ t phong vân 155 m ố i hoang lợi nói thê lương trong t r ư m mặc triệu thiết đầu cuối cùng là mở liễu khẩu la mắng mẹ nó lao tứ một cái như vậy h ắ n tử không chết ở trên chiến trường vậy mà chết ở một đầu x u ấ t sinh trong tay thật mẹ nhà hắn t ứ ngừng lại lại triệu thiết đầu nói tiếp tiểu lý tướng quân lao lý lao tứ là người của ta các ngươi nếu là không có ý kiến chúng ta cứ làm như thế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 sau khi nói xong triệu thiết từ bên hông rút ra một cây t r ù y thủ t r ù y thủ sắc bén tại dưới ánh lửa phát ra yếu ớt h à n q u a n g đi đến cầu hùng bên cạnh ngồi xuống triệu thiết đầu nhấc lên cầu hùng đầu bàn tay hơi dùng sức sắc bén t r ù y thủ liền cắm vào cầu hùng cổ họng nhiên hậu nhất đào đào cắt lên lập tức mùi máu tanh càng đậm cùng mọi người hoặc hưng phấn hoặc b i thương hoặc bình thản ánh mắt so sánh sở hạ o vũ ánh mắt mặc dù bình tĩnh nhưng mà nghe đậm đà mùi máu tanh sở hạ vũ trong đầu không khỏi hiện ra ngày đại hôn tình cảnh nên đỏ hấm khắp khăn c ủ đỏ còn có tống nguyệt cái kia tái nhật bên trong lộ da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 hơn nữa còn chưa từng kết thúc theo triệu thiết đầu cổ tay chuyển động trực tiếp đem c ầ u hùng tới một mở ngực một bụng b ư ớ c lên một tàn g thịt lớn triệu thiết đầu mở miệng nói ra các huynh đệ ngày mai sẽ phải vượt qua núi tuyết lại nghị ăn một bữa đồ ăn nóng nhưng là khó rồi cho nên đêm nay đ ạ i g i a phải thật tốt ăn no nê n chúng ta hay dùng chó này gấu nhắm rượu sau khi nói xong triệu thiết đầu đứng dậy đem c ầ u hùng thịt đưa tới ngân giáp tiểu tương trước người đạo tiểu lý tướng quân ngươi nếu là không ghét bỏ cầm lấy đi nướng lên ăn ngân giáp tiểu tương cũng không có đưa tay mà là cố ý băng lánh nghiêm mà nói triệu đầu ngươi đây là đang đánh h u n h đệ khuôn mà sao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 đầu sát, nhìn g ư ơ i t e o ta khách khí cái g Lại ó i khối một thì tùy này lớn, chính ă n bản k mình tới. đội n g nói c mấy người vẫn là thẳng tắp nhìn chằm chằm lao tứ thi thể triệu thiết đầu lên tiếng h é t các ngươi đều thất thần làm gì còn không mau tới sớm một chút nướng xong cũng có thể cho lao tứ một khối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 sau khi nói xong triệu thiết đầu dơ cao lên rượu túi hướng về trong miệng ngã xuống thật đúng là hơn phân nửa rắc vào trên mặt đất rất nhanh một túi rượu chỉ thấy thực chất n h ì bất quá triệu thiết đầu cùng cái kia một đám m i n h đệ trong mắt đều có không nhịn được nước mắt quát to một tiếng thông k h o á i triệu thiết đầu trầm giọng nói đi ăn cái gì đi sau khi nói xong cũng không quay đầu lại rời đi nhìn qua bọn này bách chiến lao binh sở hạ vũ lạnh như băng trong hai mắt cuối cùng là có một tia kính nghệ chỉ là rất nhanh liền vì băng lanh che giấu đã là nửa đêm ở nơi này tinh khiết không người núi tuyết phía trên đêm l à màu xanh đen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 sở hạ o vũ thần thức vô hạn phóng đại đất đai dưới chân đỉnh đầu tinh không đến cuối cùng sở hạ o vũ hoàn toàn thả ra thần thức giống như phát giác hết t h ả y nhưng lại không biết người ở chỗ nào thời khắc này sở hạ o vũ chỉ là chậm rãi đi tới không có h ỉ nộ ai ố không nhớ chuyện cũ trước kia không muốn xưa nay minh triều chậm rãi bên trong thiên dương quyết vẫn vận chuyển lại tại sở hạ o vũ quanh thân hiện ra một tầng nhàn nhạt v ầ n g sáng màn sáng đ ạ m nhiên nhu h ò a giống như màn đêm vì hắn bao phủ lại như tinh quang vì hắn lật l ò trong hoảng hốt sở hạ vũ bước chân càng ngày càng chậm cuối cùng gần như không thể xem xét liền như là không biết gi chỉ là đột nhiên phảng phất có đồ vật gì hấp dẫn lấy sở hạ vũ nhường hắn dừng bước lại lao tứ không phải nhị ca ta nói ngươi ngươi chết phải hất tức không hất tức trách cứ lời nói mà ở triệu thiết đầu có chút khàn khàn cổ h ọ g phía dưới càng là có chút nghi hoặc tâm thần người nhường sở hạ vũ không tự chủ dừng bước bây giờ triệu thiết đầu đẻ nén âm thanh kêu lên lao tứ nếu là ngươi ở đây dưới mặt đất thấy lao đại và lao tam hai người bọn hắn nhất định chết cười ngươi hắc hắc đi săn bị cầu hùng chụt chết chết cười đáng lợi ngươi, ngươi biết không tức giận trong tiếng kêu to triệu thiết đầu thanh â m bên trong nhưng là kẹp một tia nước lửao l ã o tam chết sớm nhất trước kia chúng ta thần sách quân đi theo phương đại xoáy tập kích đi lên kinh thành trong l o ạ n quân lão tam chúng một tiễn cuối cùng l i ề n thi thể đều không thể tìm được về sau hai người chúng ta đi theo đại ca cùng tới đến viện kỵ úy, đại ca cũng t o ạ nguyện lên làm đội trưởng đoạn thời gian kia thật đúng là khói hoạt ban ngày huấn luyện buổi tối uống chút rượu ai đáng tiếc t i ệ t vui trong t à n đại ca ra ngoài lại không có thể trở về chúng ta tìm được hắn thời điểm chỉ có thân thể không có đầu giận dữ trong tiếng kêu triệu thiết đầu càng là hay lớn đáng hận tắc ta tạc tử lại đem lao đại đầu cắt trở về linh tưởng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 lập tức liền nên đánh ỉ vào nói không chính xác ngày đó ta tìm mấy người các ngươi đi đến lúc đó huynh đệ chúng ta mới hào hào h o gặp nói đến đây lại là một tiếng thở dài triệu thiết đầu lại chốc lắt trầm m ặ t hậu khai khẩu nói tiểu tử ngươi còn nhớ rõ chúng ta mấy cái là thế nào biết sao hơn hai mươi năm qua thật nhanh nhưng ta cuối cùng quên không được hôm đó tình cảnh thật mẹ nhà hắn b u ồ n c ư ờ i trong tiếng cười lớn triệu thiết đầu lại đâm l i ế u khẩu rượu đạo khi đó thiên hạ đại l o ạ n lưu dân giặc cỏ nhiều vô số kể ta khó khăn về nhà một chuyến kết quả còn gặp phải ngươi và lao tam hai cái này cường đạo nói đến thật mẹ nhà hắn một người ta từ nhỏ ngay tại trong tiêu cục kiếm sống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 thật có c lối với ư ờ người đạo ta thật ngươi, mặc ta cái hãy nghiệp n nói một chút hai người các ngươi cũng là choai choai tiểu hải mặc cùng tên ăn mày không sai bị lắm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 giống thắng b i n như g thở d liêu bất đắc dị khẩu khí triệu thiết đầu mở miệng lần nữa nói cũng coi như hai người may mắn nếu không phải là lao đại xuất hiện hai người không bị ta đánh chết cũng phải chết đói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 sang năm ta triệu thiết đầu đi đem ngươi cái kia hai tiểu tử hôn sự làm nếu là chết ngươi cũng đừng trách nhị ca chúng ta có kiếp sau làm tiếp m i n h đệ ngầm đầu lên đem rượu còn dư lại u ù ngụ n cù ngụ n c ố n g một hơi hết triệu thiết đầu đem rượu túi ném ra ngoài t ê u lên lao tứ ngươi liền tại đây yên tâm ngủ đi nhị ca ta ta đi sau khi nói xong triệu thiết đầu đứng dậy rời đi bước chân nặng nề thân ảnh cô độc thiên điệp như thế yên lặng trang nghiêm làm triệu thiết đầu tiếng bước chân cũng biến mất không thấy gì nữa thiên đ i ệ lâm vào vắng lặng một cách chết chóc xanh đầm đêm trắng tinh tuyết chỉ có ngôi sao lấp lóe ít kỳ thời gian di động yên l sở hạ o vũ một tiếng thở dài phía sau khoanh chân ngồi xuống phía chân trời hơi trắng bệnh mọi người đã đang thu thập đồ vật sở hạ o vũ cũng không có quá nhiều thứ có thể dọn dẹp một cái chứa lương khô bối nang một thanh trong quân thường gặp người nao một cái dương cung cùng với một bó trường tiễn mà sở dĩ đơn giản như vậy tự nhiên không thể rời bỏ lý đại tráng c h i ế u cố trước khi lên đường sở hạ vũ không khỏi nhìn triệu thiết đầu một mắt bây giờ từ trên mặt hắn đã không nhìn thấy bất luận cái gì bi thương chỉ là âm thanh có chút khả khản nhẹ lay động đầu sở hạ vũ càng là phát ra một tiếng không nói rõ được cũng không tả rõ được thở dài sau đó theo đại đội nhân mã hướng về trên núi đi đến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 vừa có làm cha chuẩn bị hai tử cũng là bị tặc nhân làm hại thiên âm thiên âm trong lòng mặc niệm mấy lần sở hạ vũ trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hàng quang chờ sang năm hồi kinh nhất định phải tìm ra cái bóng vì tiểu dĩnh tống nguyệt còn có ta cái kia chưa từng ra đợi hải tử báo t h ủ phát giác được sở hạ vũ khí thế biến hóa cổ phát tráng hán càng là chằm chằm liêu sở hạ vũ phúc chốc mà cùng lúc sở hạ vũ cũng phát giác sau lưng ánh mắt quay đầu nhìn qua cho dù cách đông tuyết đầy trời sở hạ vũ vẫn như cũng rõ ràng thấy được cổ phát tráng hán cái kia bình thản hết sức ánh mắt tinh khiết lại thâm thúy phản phất tuyết sơn này lên bầu trời đêm. Đối mặt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 Phát giác được sở hạ o vũ trông mắt, cổ phát tráng hán mở mắt, thậm chí hướng sở hạo vũ cười cười, nụ cười thật thà, cùng lý đại tráng ánh hán hướng nụ cùng giống nhau đến mấy phần. lại lý hạo đại hạo cười cười, cười chí mở mấy cổ sở Sở vũ vũ biểu tình trên mặt cũng không có bởi vì nụ cười của hắn mà thay đổi đứng dậy đồng thời ra hiệu hắn ra ngoài tuyết cũng không có ý dừng lại ngược lại càng rơi xuống càng lớn làm cho cả thiên địa hoàn toàn mông lung rời đi đám người sở hạ o vũ thi t r i ể n nổi phong vân bộ pháp hóa thành một cái bóng bay về phía nơi xa mà cổ phát tráng hắn vẫn như cũ bước không nhanh không chậm bước chân nhưng là không rơi sở hạ vũ nữa bước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 hoài niệm cái gật đầu cổ phát tráng hắn đáp quá hậu nhất cắt mạnh khỏe chỉ là trong lòng mong nhớ vương gia chúng ta ra kinh phía trước quá hậu nương nương còn cố ý gọi phương đại soái vào cùng vì thất vương gia an bài một mối hôn sự thời khắc này sở hạ vũ sắc mặt mặc dù bình tĩnh nhưng mà khoe miệng như n g là một hồi không khống chế được co rúm trong đầu hiện lên cái tia tư thế hiên ngang nhưng lại có một điểm hồn nhiên nữ tử lắc đầu giống như muốn đem đây hết thẻ đổi ra não hải sở hạ vũ hỏi lần nữa vậy các ngươi xuất cung phía trước mẫu hậu có cái gì giao phó cổ phát tráng hán lắc đầu đáp chúng ta xuất cung một chuyện thái hậu cũng không hiểu rõ tình hình cổ phát tráng hán mặc dù không có nói rõ sở hạ vũ nhưng là trong nháy mắt nghị tâu mấu chốt trong đó mẫu hậu mặc dù đồng ý chính mình xuất cung đồng ý chính mình gia nhập vào viện kỵ uý nhưng này cũng không đại biểu nàng đồng ý chính mình trên chiến trường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 cho nên đại gia hỏa đều giữ vững tinh thần tới một khi gặp phải thát tử giết chết tại triệu đầu sắt trong tiếng kêu to mới vừa rồi còn mừng rỡ như đ i ê n tất cả mọi người tính đứng lên bất quá k h ỉ ố m mau ngạn thanh ngược lại là cười hắc hắc thấp giọng nói trong núi nhẫn nhịn hơn mười ngày ta bây giờ hận không thể đụng tới một cái thát tử hoạt động tay chân một chút lập tức lý đại tráng nụ cười trên mặt đã tắn đi nộ chừng lấy k h ỉ ố m mau ngạn thanh nói k h ỉ ố m ngươi nói thầm gì đây nhìn xem lý đại tráng trên mặt vẻ giận dữ khi ố n mau ngạn thanh ngoan ngoãn ngẩm ngược lại bất quá trong mắt vẫn như cũ có không nhịn được ý cười cùng h ư n ấ n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 k h ỉ ố m m a u ngạn thanh thanh em tuy nhỏ đại gia hỏa nhưng là nghe xong rõ ràng từng cái đem mắt quang phóng tại nhà mình ngũ trưởng trên thân tức giận chừng k h ỉ ố m m a u ngạn thanh một mắt ly đại tráng hung hăng tê lên chỉ ngươi thèm đã chịu hơn mười ngày cũng không quan tâm đêm nay chờ ngày mai hừng đông cẩn thận tìm hiểu sau đó mới nói nghe ly đại tráng một n g ụ m liền đem chính mình lấp kín k h ỉ ố m m a u ngạn thanh chỉ có thể biểu m ô i nói không u ống sẽ không u ống thôi ngược lại cũng không quan tâm đêm nay vừa nói k h ỉ ố m càng là từ trong hành trang lấy ra một khối cùng tảng đá không sai biệt lắm thịt bỏ gặm hơn nữa còn cố ý phát ra cốt cá cốt c á tâm thanh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 trong tiếng kêu to đại hổ tiểu hổ hai người vội vàng chạy ra ngoài rất sợ bọn hắn đổi ý nữa nhìn qua hai người bọn họ b ó n g lưng ngân giáp tiểu tương không khỏi nở nụ cười nhưng là mở miệng thét đều cho ta cẩn thận một chút nếu là gặp phải ngoài ý m u ố n lập tức lăn trở lại cho ta đã biết trong tiếng g à o thét hai người đã biến mất ở trong rừng rậm xem bọn hắn hai cái biến mất không thấy gì nữa lý đại tráng mở miệng nói ra tốt lắm đêm nay liền nhóm lửa nấu canh ngọn lửa ngươi tìm yên lặng điểm chỗ nhớ kỹ nhất định không thể có ánh lửa n ư ờ i ha, ha ngọn lửa triệu gật đầu nói thủ lĩnh ngươi hay yên tâm tuyệt đối sẽ không cứ gọi người phát hiện. trong tiếng gào thét ngọn lửa triệu để túi đeo lưng xuống cầm lấy sẻn sắt liền đi ra ngoài bây giờ dương quảng cũng cười nói thủ lĩnh ta đi đi theo triệu ca trợ thủ triệu ca chờ lấy ta trong tiếng gào thét dương quảng nhanh như chấp chạy đến ngọn lửa triệu bên cạnh làm mấy người đều biến mất tại trong rừng rậm ly đại tráng mở miệng nói ra khỉ ốm hòa thượng trương thanh ba các ngươi lại đi kiểm tra một lần có bất kỳ gì thường lập tức thông chi lại ra những người khác trước tiên nghỉ ngơi một chút đổi một ngày đường đợi một chút canh nấu xong phía sau chúng ta cũng tốt hảo hưởng thụ một chút lập tức trên mặt mọi người đều có không nhịn được ý cười không để ý tới phản ứng của mọi người dương quảng trên mặt viết đầy hưng phấn kêu lên hỏa đã sớm phát lên như thế nào không nhìn thấy ánh lửa a ha ha thủy đều nấu sôi trong tiếng cười lớn dương quảng lại mở miệng hỏi đứng đại hồ tiểu hồ thế nào còn không có trở về ngân giáp tiểu tương cười liễu thanh khen không hổ là lao trinh sát thật đúng là không nhìn thấy một điểm ánh lửa đại hổ tiểu h ầ ngày thường cũng rất lưu loát hôm nay đây là thế nào chờ một lát trở về xem ta như thế nào trường trị hắn h a y nói đến đây n g ừ n g lại lại ngân giáp tiểu tương lại tiếp tục nói tất nhiên thủy n ấ u sôi đại gia nếu không thì uống trước điểm nước nóng làm chớt n h ế t hầu đối với lý đại tráng vũ mạnh phía dưới đ u ổ i kêu lên chúng ta trong núi mười mấy ngày nay cả ngày cũng là ăn lạnh tuyết khối băng bây giờ uống trước điểm nước nóng ấm áp thân thể cũng tốt ngay hai người kiểu nói này đám người cũng đều hưng phân lên dù sao hơn mười ngày không thể ăn đến nóng đồ vật từng cái thúc g ụ c dương quảng dẫn đường mong l i ế u sở hạ vũ một mắt lý đại tráng mở miệng nói ra tiểu tống ngươi làm sao còn ngồi đi đi qua hướng hấp nước nóng trâm m ắ t phút chốc sở hạ vũ cuối cùng đứng lên mà khi bưng lên một bát nước nóng thời điểm sở hạ vũ lạnh như băng trên mặt nhưng là hiện ra vẻ cười khổ đã lớn như vậy không biết ă n qua bao nhiêu sơn chân hải vị nhưng mà hôm nay một bát nước nóng càng l à như thế hiếm thấy chân quý như thế ha <haha> ha sáu tự rêu trong tiếng cười sở hạ vũ một ngụm đem nóng bỏng nước nóng chút xuống nóng bỏng bỏng đến có chút đâm hầu bất quá trên mặt mọi người nhưng là hiện ra thỏa mãn thân sắc giống như mà nói tiên gia quỳnh tương ngọc dịch thậm chí có người uống quá mạnh vậy mà ho khan dẫn tới một hồi ẩm vàng cười to trong tiếng cười lớn sở hạ vũ đột nhiên nhìn thấy cổ phác l á o giả khẽ nhữ lông mày giống như phát giác được cái gì thay thế sở hạ vũ lập tức thả ra thần thức cẩn thận cảm thụ được chung quanh biến hóa rất nhanh sở hạ vũ liền nghe được một hồi tiếng bước chân r ồ n rợn hơn nữa nhân số hẳn là b ố n cái vừa rồi đi ra năm cái bây giờ trở về tới b ố n cái chẳng lẽ xảy ra ngoài ý mớn trong lòng nghĩ như vậy sở hạ vũ trong mắt không khỏi bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh lẽo hoặc là cổ phác lão giả mấy người khí thế ảnh hưởng đến đại gia đám người cũng đều bầu không khí tạ i đột nhiên nặng nề xuống 710 quyển hai mạc bắc phong vân 158 t r i a lông con buôn rất nhanh đám người liền nghe được tiếng bước chân dồn r ậ p chỉ là đã trở về bốn người khỉ ốm mau ngạn thanh lô hòa thượng trương thanh cùng tiểu h ổ thiếu đi cái đại h ổ hơn nữa từng cái sắc mặt băng lãnh thấy vậy ngân giáp tiểu tương trầm giọng q u á t lên chuyện gì xảy ra bước nhanh chạy đến ngân giáp tiểu tương bên cạnh tiểu h ổ mở miệng nói ra thủ lĩnh vừa rồi chúng ta đi săn thời điểm đụng tới mười sáu lời nói chưa từng nói xong đã bị ngân giáp tiểu tương đánh gãy nghe được có người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 nhìn đại h ổ túi t h ấ p đầu ngân giáp tiểu tương nhưng là vội vàng nhìn qua rất sợ bỏ lỡ trận này đặc sắc biểu diễn khoảng cách đ ó n g l ử a vẹn vẹn có hơn trượng khoảng cách thời điểm mấy người mới ngừng lại được trượng dài khoảng cách một cái bay vọt là đủ rồi cùng lúc sắc bén truy thủ tại lạng yên không một tiếng động bên trong rơi vào trong tay nhìn qua cách mình vẹn vẹn có hơn trượng t ắ c tử triệu thiết đầu thậm chí có thể ngửi được trên người của hắn dê mùi gây khí nhìn đ ồ n g bạn một mắt ra hiệu bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng triệu thiết đầu giơ tay lên cánh tay mà theo triệu thiết đầu cánh tay huy động tám tri vũ tiễn từ trong bóng tối bắn ra tám tri vũ tiễn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 cũng là chút trộm cắp hoạt động còn lâu mới có được các ngươi quân cận vệ đao thật tới thông khoái trong lúc nói chuyện triệu thiết đầu từ trên đống lửa cầm lấy một khối nướng thịt người người đạo đây là thị t mai các minh đệ đêm nay có lộc ăn theo triệu thiết đầu tiếng gạo không ít người cũng lớn cười lên đi tới ly đại t r á n g cũng là chất phác nợ đủ cười kêu lên thịt mai liệt cửu các minh đệ đều tới ăn chút ấm áp thân thể đang khi nói chuyện l y đại t r á n g đã dùng trùy thủ cắt lấy một khối nêm n ế m tiếp đó lại đâm liều khẩu liệt cửu đạo thoải mái vất quá sáu kéo dài trong lời nói lý đại trắng nhưng là nhìn chằm chằm triệu thiết đầu vân đạo ngươi tới, hay là ta tới. 711 quyển m ạ các Bắc Phong Vân 159 bức bên bạch cung Phong thiết minh Vân trên triệu thiết đầu t r đại lý n trong mắt đột nhiên nổ bắn vệnh ánh sáng lạnh g y tứ, mắt đột ra leo, h m i ngươi ăn trước ta lập tức liền tốt tảng đá vương thạch vừa ăn một miếng thịt còn không có nước xuống nghe được triệu thiết đầu mà nói lập tức chạy tới lẩm bẩm miệng nói thủ lĩnh chuyện gì đối xử lạnh nhạt đảo qua trói đến kết kết thật thật ba tên thắc tử triệu thiết đầu ánh mắt rơi vào tối tráng hung nhất trên người kia nết miệng lộ ra cái tàn khốc đụ cười triệu thiết đầu băng lánh lấy âm thanh nói là hắn mang đi một bên đừng ảnh hưởng các linh đệ khẩu vị thời khắc này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 hơn nữa bọn hắn thân là long vệ cao trong lòng bàn tay cảnh đã đạt đến không vì ngoại vật mê hoặc tình cảnh cho nên từng cái thần sắc bình thản cũng không có bất kỳ khác thường gì tại sinh tử trước mặt thá tử tráng hán có lẽ có thể giữ vững bình tĩnh có thể sẽ phải mất đi con mắt thá tử tráng hán ánh mắt cuối cùng không thể giữ vững bình tĩnh tiếp tục cùng lý đại tráng đối mặt con mắt theo đung đưa mũi đ a u m à động trong miệng càng là thở hồn hển đồng thời thá tử không tự chủ d ã y r u ộ n thế nhưng là thân thể đầu đều bị vương thạch một mực áp chế căn bản động thái không thể nhìn thấy thá tử tráng hán có khiết ý triệu thiết đầu trên mặt cười lạnh càng lớn thậm chí dùng đầu l hay không nói lần này cũng không phải là thá tử t lời nói nhưng thá tử t tráng hán rõ ràng nghe hiểu ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn thá tử t tráng hán đột nhiên phát lực cầm đầu vọt tới trùy thủ nếu không phải là triệu thiết đầu tay mắt lãnh lẹ đoán chừng trùy thủ đã đâm vào trong đầu của hán gặp thá tử t suýt chút nữa tại chính mình trên tay chết đi vương thạch có chút tức giận giọng tức tối kêu lên mẹ nó để cho ngươi chết trong tiếng kêu to vương thạch dùng sức tại thá tử tráng hán trên lưng hung hang đỉnh một cái phát ra một tiếng văn trầm hoặc là bởi vì khẩn trương cũng hoặc bị vương thạch nhất kích đả thương phế tạo thá tử tráng hán trên cánh tay máu ch đem dưới chân một mảng lớn đều n h ộ m thành huyết s á c đối với thát tử tráng hán động tác triệu thiết đầu cũng không có bất kỳ tức giận ngược lại bật cười đạo ngươi sợ hắc hắc lạnh như băng trong tiếng cười triệu thiết đầu đem rượu túi nem xuống đất sau đó đặt tại thát tử tráng hán trên c h á n mà đổi thành một cái tay nắm t r ụ y thủ chậm rãi đâm về t r o n g mắt của hắn chậm chậm làm cho tất cả mọi người đều có chút lo lắng đến nôi thát tử tráng hán càng là từng ngụm từng ngụm thở hồn hển có lẽ chết cũng không sợ đáng sợ là tử vong quá trình này đáng sợ là trơ mắt nhìn xem loại này tử vong đ ô n xuống đáng sợi kết quả lại vô lực thay đổi chờ đợi. t h á t tử tráng hắn trong mắt cuối cùng là có một tia vẻ sợ hãi thậm chí là khẩn cầu nhưng mà triệu thiết đầu tay trưởng cũng không c ó dừng lại trùy thủ từng điểm từng điểm đâm xuống đâm vào t h á t tử tráng hắn mắt đem hắn con mắt xuất ra nhìn xem trên trùy thủ viên kia dính máu trong mắt ngay bởi vì đau đớn mà gầm thét tiếng giống sở hạ o vũ trong mắt băng lánh trong nháy mắt biến thành c h ấ n kinh thậm chí có qua một tia lo lắng lý đại tráng chú ý đạo l i ế u sở hạ o vũ biểu lộ trầm giọng nói tiểu tống chúng ta mặc dù l ậ lên nhưng tại đây chưa quen cuộc sống nơi đây có thể đụng tới bọn hắn loại này thường xuyên trong núi chạy thợ a cũng sẽ dùng tàn n sẽ ẫ n n h sâu đẹp xuống tạp niệm trong lòng sở hạ vũ ép buộc chính mình đi xem triệu tiết đầu thẩm vấn nhìn thắt tử đau đớn chú lên lời nói mới vừa rồi kia tuy là đối với sở hạ vũ nói tới ngân giáp tiểu tương mấy người cũng đều nghe được lập tức mấy người đều đưa trong mắt dị s á t thu vào đây cũng là chiến tranh tất cả mọi thứ chỉ vì kẻ thắng lợi cuối cùng nghe thá tử như g i ế t heo tiếng thét chói thai triệu thiết đầu ra hiệu vương thạch buông ra hắn lập tức một đứa thước cao nặng hai trăm cân tráng hắn ngay tại trên mặt đất l a l ộ t hơn nữa bởi vì hai tay bị trói còn không thể để lại không ngừng chạy máu hớp mắt thá tử tráng hắn chỉ có thể cầm đầu tại trên mặt đất lạnh như băng hung ma sát rất nhanh liền đem trọn gương mặt xoa huyết n ụ c mơ hồ nhìn xem thá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 nhìn lấy một màn trước mắt dương quản g bắt đầu cười hắc hắc đồng thời hướng về sở hạ o vũ bên cạnh đụng đụng mở miệng nói ra tiểu tống ngươi nói bọn hắn có thể chống đỡ thời gian bao lâu ta đoán một chén trà là đủ rồi sau khi nói xong dương quản g cắt lấy một khối thịt mai tư tư có vị bắt đầu ăn nhìn lại thật là thoải mái nhìn sở hạ o vũ trầm mặc không nói lỗ hòa thượng còn tưởng là hắn không thể từ mới vừa thảm trạng bên trong lấy lại tinh thần trước tiên miệng kêu lên dương quản g ngươi một cái m ắ t con khi dễ tiểu tống vừa tới không phải ngươi mới đến thời gian bao lâu ừ ta thế nhưng là nhớ kỹ ngươi lần thứ nhất nhìn thấy máu người thời điểm nước chua đều phước nghe được lỗ hòa thượng mà nói khi ốm m a u ngạn thanh không vui kêu lên hòa thượng ngươi đây là thao cái gì tâm à. v õ công cao cũng không thấy được g i ế t qua người chớ đừng nói chi là bức cung chừng khi ốm m a u ngạn thanh một mắt lỗ hòa thượng không chút lưu tình nói tiểu tử ngươi mười lăm mười sáu tuổi thời điểm còn đi theo phú gia công tử đùa dỡn tiểu cô nương đâu có tư cách gì nói người khác lý đại tráng tin h t ư ờ n g hai người ầm ĩ lên không dứt không đợi khi ốm m a u ngạn thanh mở miệng liền phất tay nói tốt cũng không nhìn một chút bây giờ là lúc nào còn cãi nhau hai người các ngươi đều ăn no bụng đúng không cho ta cảnh giới đi đầu hôm hai ngươi phòng thủ cái gì mau ngạn thanh rất là bất mãn hét to một tiếng chỉ là nhìn thấy lý đại tráng dần dần ánh mắt lạnh như băng cuối cùng là lựa chọn mầm miệng t r ứ n g lỗ hòa thượng một mắt cầm t r ù y thủ cắt một khối nướng thịt hướng đi hát cám trước khi đi càng là đại đại đ ư ợ c một hấp liệt cứu bảy trăm mười hai quyển hai m ạ c bắc phong vân một trăm sáu mươi bức c u n g phía dưới tình hồn lại hai cái thắt tử nhìn thấy đồng bạn rõ ràng lấy làm kinh hãi cái này không qua thời gian qua một lát thắt tử tráng h á n cả khuôn mặt đã là máu thịt bé bét cơ hồ nhìn không ra bộ dáng ban đầu hơn nữa bởi vì hắn lăn lộn không ngừng duyên cớ trên cánh tay bị cắt đứt mạch máu nghe trong không khí mùi huyết tinh nhìn lại một chút một người đứng trước mặt bọn họ nhàn n h ã uống rượu nếu không phải là có người sau lưng ăn lấy đoán chừng bọn hắn sớm nào tới nhưng bây giờ cũng chỉ có thể lấy ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm trước mắt kẻ đầu tê ơ nếu như ánh mắt có thể giết người đoán chừng triệu thiết đầu đã thành một đ ố n g thịt nát đối với hai người phẫn nộ triệu thiết đầu phản phất không nghe thấy mà là chậm dài uống rượu thưởng thức kiệt tác của hắn t i ê n tĩnh bên trong trên mặt đất tráng h ắ n tiếng gào càng ngày càng nhỏ cuối cùng liền lăn lộn khí lực cũng không có chỉ là lội trên mặt đất thở hổn hển bất quá cùng hắn tương phản hai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 nghe triệu thiết đầu một ngụm tác ta ngữ mấy người có chút hối hận chính mình sẽ không tác ta ngữ cũng may dương quảng đã mở lếu i khẩu cười khẽ l i ê u thanh dương quảng mở miệng nói ra lần này triệu ca hỏi bọn hắn chuẩn bị đem những thứ này ra lông buồn bán đến địa phương nào cái này vẫn là cái không quan trọng vấn đề bất quá chỉ cần mở lếu i khẩu cũng đã đem miệng của bọn hắn cậy mở không lo không chiếm được đại gia mới biết nhìn hai người phúc chốc nhìn hai người cũng không có ý lên tiếng triệu thiết đầu cười lạnh một tiếng dùng tác ta ngữ nói tất nhiên hai vị cũng không dự định trả lời ta chỉ có thể lại cắt cắt một cái đầu ngón tay đang khi nói chuyện triệu thiết đầu càng là xa xa đầu lại nói tiếp h ẳ n rất đau sau khi nói xong triệu thiết đầu lần nữa d ơ lên trùy thủ chỉ là lần động tác vô cùng ôn l u cơ hồ là đang từng chút cát đau đến cái tia thắt tử cả khuôn mặt đều vặn vẹo đến cùng một chỗ tiếng thét chói thai càng là liên miên bất tuyệt cuối cùng là đem thắt tử ngón tay của c á t đức triệu thiết đầu nhìn phía một người khác lắc đầu nói tay đức dột s ó t đây là cái gì nhất định đâu chỉ cần ngươi chịu nói ra cũng không cần chịu bực này khổ sở hơn nữa chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nói ra ta bảo đảm cho người thông thoái nhìn thắt tử còn có chút do dự triệu thiết đầu hừ lạnh l i u thanh phất tay đem trùy thủ đặt ở trên ngón tay của hắn bây giờ,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 cái tia thát tử đã mở miệng nói đi ra dẫn tới dương q u ả n g một hồi cười to phiên dịch đạo mấy người bọn hắn là da lông con bơn u sở dĩ sẽ đến đến trên tuyết sơn là dự định săn mấy cái tuyết điều bàn cái giá tiền rất lớn hắc hắc bọn hắn thật đúng là quá xui xẻo vậy m à đụng tới chúng ta không không phải nói chúng ta vận khí tốt ông trời phù hộ nghe thát tử nói xong triệu thiết đầu điểm gật đầu đạo vậy thì đúng rồi không phải vậy lại phải gây mất một đầu ngón tay vừa nói triệu thiết đầu giơ tay chém xuống chém dụ một tên khác thát tử một ngón tay ngừng lại là một tiếng hét thảm cùng một tiếng kinh hô đồng thời vang lên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 ngày thứ hai sáng sớm đám người rõ ràng tinh thần rất nhiều nhất là một bát thịt tươi canh vào trong bụng từng cái trên mặt đều có màu sắc nhìn đại gia hỏa đang thu thập đồ vật lý đại tráng cùng triệu thiết đầu hai người tìm được ngân giáp tiểu t ư ờ n g thương nghĩ lên b ư ớ c kế tiếp muốn thế nào đi nhìn qua ngân giáp tiểu t ư ờ n g triệu thiết đầu cũng không nói nhảm nói thẳng tiểu lý huynh đệ ta và lao lý hai người nhiệm vụ là tìm kiếm có thể cung cấp đại quân đặt chân chống ngồi tiếp đó t r a tìm thông hướng xích thủy hồ con đường nói đến đây ngừng lại triệu thiết đầu trong mắt càng là lộ ra một tia h à n quang trầm giọng nói tối hôm qua cái kia hai cái thắt tử mà nói các ngươi cũng đều nghe được xích thủy hồ tại đ không sai biệt lắm sáu bảy ngày đường đi hai người bọn họ cũng nói ra một đầu thường đi đường nhỏ mà dù sao là bất cung không bảo vệ bọn hắn có cái gì d i u dếm chúng ta vẫn là điều tra một phen cho thỏa đáng tối hôm qua đã thấy biết bọn này thám báo năng lực ngân giáp tiểu tương tự hiệu đang tìm đường tìm h i ể u tình báo phía trên này kém bọn hắn rất nhiều liền mở miệng nói triệu đâu có tính toán gì ngươi liền nói tiểu đệ nghe theo hai vị ca c an ă bài gật gật đầu triệu thiết đầu trầm giọng nói huynh đệ kia ta liền nói thẳng nhiệm vụ của chúng ta có hai tìm kiếm đại quân chỗ đặt chân một cái nữa là dò đường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 ba biệt người phân một tổ, c h ạ m vào đi, n h thế ư t nào? n Lý Đại r á g ở đây đương nhiên sẽ không kiến, bên tới sẽ có ý kiến, bất quá bỏ tới một quá vương thạch ngược lại là một ở miệng m triệu không lại lên, không không phần Trưng Vương kêu đầu, ta Thạch sẽ của à. mắt triệu thiết đầu trầm giọng nói ba hoa cảnh giới tốt nếu là tại ngươi cái này gây ra rủi ro nhìn ta lột da của ngươi ra vậy lên q u y n miệng vương thạch cuối cùng là không có lên tiếng nữa mà lý đại t r á n g ngược lại là cười liêu thanh trưng khẩu vân đạo tiểu lý huynh đệ sao ngươi lại tới đây tại lý đại trắng bên cạnh thân nằm xuống ngân giáp tiểu tương khẽ cười nói ta tới hướng hai vị lão ca học một ít kinh nghiệm hai vị lão ca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 Nhìn hai người phúc chốc, ngân giáp tiểu tương thanh, nói, nhiên nhìn cũng không ngươi. Tướng quân hai phúc chốc, khổ hai lao ca giáp tiểu cười liêu tiểu gật gạt các tất ta đầu đều vậy đã đệ vị ra, mấy ệ lệnh việc, kệ n bọn bốn dẫn đường, nghe h họ ta vì vị b làm mặc t cứ mệnh m lệnh gì. ấ chữ cuối cùng ngân giáp tiểu tương càng là n h â n mạnh lại nói tiếp về phần bọn hắn là ai lại có gì chuyện huynh đệ ta là thực sự không biết hơn nữa trước khi đi tướng quân ra nghiêm lệnh không cho nói không cho phép hỏi cho nên cũng không phải là tiểu đệ cố ý giấu giếm hai vị bất quá chờ rời núi phía sau tiểu đệ cho hai vị bồi tội lắc đầu lý đại tráng mở miệng nói ra tiểu lý huynh đệ lời này có thể nặng chúng ta cũng là binh nghiệp bên trong người tự nhiên nghe lệnh làm việc không có gì còn có tiểu lý huynh đệ cứ việc yên tâm hai anh em chúng ta coi như không biết tuyệt đối sẽ không hỏi lại hướng hai người cười cười ngân giáp tiểu tương mở miệng nói ra tiểu lý cảm ơn trước hai vị lao ca cái tia sáu lời tuy không có nói ra ngân giáp tiểu tương nhưng là hết lên phía dưới tiểu sơn thôn triệu thiết đầu cùng lý đại t r á n g đều h i ể u ngân giáp tiểu tương ý tứ lý đại t r á n g k h ẽ cười một tiếng hậu khai khẩu nói tất nhiên tiểu lý huynh đệ thuận tiện chúng ta cầu còn không được đâu đi trở về thương lượng một chút lập tức ngân giáp tiểu tương đại hỉ cười nói cảm ơn hai vị lao ca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 sau khi nói xong còn không thấy quách cây cột có bất kỳ động tác ngân giáp tiểu tương phát ra một tiếng bất mãn hư lệnh xách theo hành đao liền đi qua chỉ là giơ cao hành đao lại dừng lại giữa không trung trên giường là một người có mái tóc lưa thưa l á o bà bà hoặc là bởi vì tật bệnh d u y ê n cớ khuôn mặt gầy gò hai má nổi lên xám trắng trong đôi mắt không có một tia thần thái nhưng mà nhìn thấy ngân giáp tiểu tương trên người tiên huyết lom sâu trong hốc mắt nhưng l à i tràn ngập lên một tầng hơi nước bây giờ lại có người đi đến há miệng nói thủ lĩnh đều giải quyết tiếng gào đem ngân giáp tiểu tương giật mình tỉnh giấc khi sâu một hơi ngân giáp tiểu tương trong mắt đã không còn bất kỳ tâm tình gì. hoàn toàn lạnh lẽo phất tay đem ngừng lại giữa không trung hoành đ a o chém xuống mang theo máu bắn tung tóe bây giờ quách cây cột ánh mắt vẫn như cũ chưa từng từ lao thái thái mắt bên trên rời nhẹ nói thủ lĩnh trong nhà của ta cũng có một dạng này mẹ già mỗi lần ta về nhà đều dùng ánh mắt như vậy nhìn ta h a h a sáu tiếng cười trầm thấp bên trong quách cây cột co q u ắ p phía dưới đạo thủ lĩnh cho ngươi mất mặt về sau sẽ không đi vỗ vô quách cây cột b ả vai ngân giáp tiểu tương mở miệng nói ra t u t nhà mình huynh đệ không cần phải nói những thứ này lại kiểm tra một lần tuyệt đối đừng lưu lại người sống 714 quyển 2 mạc b ắ t phong vân 162 m ạ c p h ả m ra tay nghe được tiếng chó sủa lý đại trí lớn đạo muốn h ỏ n g việc không còn bất luận cái gì trần trờ kêu lên đậu thủ đều to đồng thời lý đại tráng một cái bay vọt rơi vào trong nhà hướng trong viện tráng hán đánh tới mà trương thanh hỏa đầu triệu cùng sở hạ o vũ ba người phân biệt phóng tới một gian phong úc sở hạ o vũ đi là phong bếp có một thiếu phụ đang tại thổi l ử a nấu cơm khi sâu một hơi đ è xuống trong lòng t ặ m nghiệm sở hạ o vũ phất tay một đao chém ra ngoài tận tốc độ nhanh trong nháy mắt hoành đao đã chém lên thiếu phụ cổ họng nhưng mà nhìn thấy thiếu phụ tức giận trên mặt cùng không cắm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 lý đại tráng huy động trường đao bổ về phía một tràng hán hỏa đầu triệu vùng đao chém về phía một lao giả lồng ngực chứng thanh một cước đem chó săn đạp bay đồng thời dùng truy thủ s ẹ t qua đứa trẻ cổ họng tất cả mọi thứ đều như vậy rõ ràng rõ ràng phản p h ấ t sở hạ o vũ đứng tại m ộ t bên sở hạ o vũ thậm chí thấy được tiểu hài miệng ha lớn bên cạnh giống như muốn gọi hô nhưng lại không có bất kỳ cái gì âm thanh hát bạch phân minh trong đôi mắt còn có đau đớn nước mắt đã không tự chủ c h ả y ra hơn nữa rơi lệ không chỉ một người hoặc là mẹ con đồng lòng thiếu phụ mới vừa rồi còn tràn ngập bất khuất trong mắt càng là có nước mắt chạy xuống ch phát ra một tiếng văn g d ọ n thanh thúy phản phất sở hạ vũ thẳng thắn tiếng tim đợp a không nhịn được trong tiếng gào thét sở hạ vũ vung cổ tay tật tốc độ nhanh phản phất một đạo tiềm điện hoành đao chém qua phía sau càng là không dính mảy may vết máu mà thiếu phụ biểu tình trên mặt lại càng không từng có bất kỳ biến hóa nào chậm rãi bên trong thiếu phụ biểu tình trên mặt n ư n g kết thế nhưng là vì cái gì nàng ấy một đôi t r ò n g mắt bên trong còn có nước mắt nhỏ xuống chậm rãi đi ra phòng bếp sở hạ vũ sắc mặt băng lanh không có một t i ê màu sắc một cặp mắt hắc bạch phân minh nhìn không ra bất luận cái gì hị nổ ai ố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 cả người như một thanh da khỏi vỏ bảo kiếm tràn ra vô thượng uy thế thẳng bức cổ phác lão giả mà đi đối với sở hạ vũ u y áp lão giả phảng phất không nghe thấy chỉ là yên t ĩ n h đứng ở c h ỗ đó giống như một khối thiên hữu cổ hàng lập cự thạch giải rác giữa thiên địa đột nhiên cổ phác lão giả tự lo n ở nụ cười phảng phất trong núi thanh tùng chấn động rứt xuống thật giày tuyết trắng lộ ra xanh ngắt dung mạo khí định thần nhàn nói công tử tiếp ta một chiêu như thế nào tuy là đang hỏi sở hạ vũ nhưng mà mở miệng đồng thời cổ phác lão giả phất tay đánh ra một trường chậm rãi trường thế phảng phất theo gió nhi động đến cây để cho người ta khó mà lão giả ra tay hoặc sở hạ vũ lòng dối loạn chính xác như thế nhìn qua l á o giả sở hạ vũ đột nhiên sinh ra một loại ảo giác phía trước chính là một trưởng giả muốn vô vỗ bờ vai của mình hay là tình nhân vớt ve nhường sở hạ vũ không sinh ra bất luận cái gì ngăn cản chi ý cuối cùng là luyện võ nhiều năm sở hạ vũ tại chốc lát thất thần phía sau đột nhiên nổ bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh lẽo người theo đao đi từ đôi đến đầu đâm hương cổ p h á t l á o giả bàn tay khi thế bén nhọn bên trong nhưng lại mang theo một loại huyền dị còn có một tia phiêu miệu khó lường ký tức nhìn sở hạ vũ trong thời gian ngắn ngủi như thế khôi phục thần trí cổ phát tráng hán gật chụp về phía sở hạ vũ trường đao hai người đều lựa chọn ngạch bính trong nháy mắt sở hạ vũ trường đao đã chạm tại cổ phát tráng hán tay không bên trên bất quá ngạch bính phía dưới cầm đao sở hạ vũ nhưng là cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ đánh tới khống chế không nổi thân thể lui ra phía sau mấy bước cùng lúc người cũng tỉnh táo lại thẳng tắp nhìn c h ă m c h ă m cổ phát tráng hán vừa rồi một t r ư ờ n g nhìn như đơn giản nhưng là cổ phát lao giả đem tinh khí thần nâng đến đỉnh phong k i t tác cổ phát tráng hán đầu tiên là lấy thân hợp đạo đem sở hạ vũ tâm thần sở đoạn lại bằng vào khổ tu gần một giáp hùng hậu nội công ngăn lại sở hạ v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 dương quảng đầu tiên là s ư ớ n g sở theo sau chính là một mặt cười khổ đạo đã biết thủ lĩnh vung chén đua xuống dương quảng hướng sở hạ vũ cười cười mới quay người rời đi đem mắt quang phóng tại sở hạ vũ trên thân lý đại tráng trên mặt lộ ra một nụ cười đạo tiểu tống không cần nghe hắn nói bậy cái gì quỷ hồn chính là hù do ngươi nhìn xem lý đại tráng trên mặt ôn hòa nụ cười sở hạ vũ băng lanh nghiêm mặt bằng nói không có việc gì trong miệng nói như thế nhưng mà lúc đêm khuya vắng người lợi sở hạ vũ vẫn như c ũ không thể ngủ n g a n giấc giống như dương quảng nói tới phảng phất có quỷ hồn quân lấy hắn hơn nữa không chỉ bị hắn chém giết t h ố n phụ còn có tống n g u y ệ t quách dĩnh đột nhiên đánh thức m ộ t khắc sở hạ vũ cả khuôn mặt đã vặn b è o đến cùng một chỗ nhưng mà đột nhiên mở ra hai mắt lại giống như trời sinh như hàn tinh sáng tỏ t h ở sâu đẹ xuống ba động trong lòng sở hạ vũ đứng dậy hướng đi h tám cứ việc sở hạ vũ động tác rất nhẹ không từng có mảy may âm thanh phát ra nhưng khi hắn biến mất ở trong bóng tối vẫn là có người mở mắt hơn nữa không chỉ một người càng có người đứng dậy đi theo bảy trăm mười lăm quyển hai mạc bắc phong vân một trăm sáu mươi ba lý đại tráng người tới cũng không có ẩn tàng thân ảnh húng chi lấy sở hạ vũ tu vi võ đạo cũng có thể phát giác người đến là ai.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 đầu rơi mất bất quá to bằng cái bắt một cái sẹo hai mươi năm sau lại là một đầu hảo hán làm lý đại tráng r ứ t lời sở hạ o vũ không khỏi một trận trầm mặc bất quá trong đầu nhưng là bay bổng lấy lý đại tráng lời nói chiến tranh sao vốn chính là người g i ế t ta ta g i ế t người cho nên bị g i ế t cũng không cái gì tốt o à n trách đột nhiên sở hạ o vũ lại nghĩ tới mạc phàm lời nói không có đúng sai đúng sai chỉ có sinh tử thành bại hai câu nói đều có đạo lý của mình cũng là bọn hắn tại kinh lịch rất nhiều phía sau sở sinh ra cảm xúc chỗ khác biệt ở chỗ hai người bởi vì thân phận kiến thức khác biệt dẫn đến suy tính đồ vật cũng không giống nhau nghĩ tới đây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 lại có một ngày đêm công phu liền có thể rời núi ý của ta là chúng ta đại đội nhân mã liền như vậy dừng lại chờ đợi đại quân chỉ phái tầm hai ba người đóng vai thành thợ săn điều tra tinh tường ở đây đến xích thủy hồ kết quả còn có bao xa đi như thế nào trên đường đều có phiền b á i gì gật gật đầu lý đại tráng mở miệng nói ra ta cũng là muốn như vậy hai ngày này công phu chúng ta đã gặp phải ba bốn sóng thợ săn đoán chừng phía dưới còn có không ít thôn xóm nếu là còn như vậy đi xuống sợ là muốn gặp phải phiền phước ngừng lại lại phía sau lý đại tráng chuyển cầu nói bây giờ đại đội nhân mã hẳn là vừa vượt qua núi tuyết đ o á ngân c h ừ n m u n giáp tiểu tương đã trở h chúng h ấ n ta tốt về cười nói nhường hai vị lao ca chê cười liền theo các ngươi nói xử lý c h t n trong trạm lý đại tráng cùng triệu thiết đầu ngân giáp tiểu tương có chút nghi ngờ hỏi hai vị lao cao ý là bây giờ triệu thiết đầu mở liễu khẩu đạo tìm cái thích hợp thôn ở lại chúng ta nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày Triệu t h i ế t đầu t h h a n â m mặc dù bình t h ể n n h ư n g m à ngân g i á p tiểu tương n h ư n g là n g ư ờ i t h ấ y m ù i m á u t ư ơ i nồng nặc. 716 quyển、hai、mạc 716 b ắ p h o n g v â nước 164 n chua khi màn đêm bông u xuống sở hạ vũ một nhóm xuất hiện ở một đứa tám gia đình tiểu sân thôn vô cùng yên tĩnh ban đêm ngẫu nhiên vang lên tiếng chó sửa chuyển ra thật xa nhìn đám người một mắt lý đại tráng cầu đầu quân sư trương minh h uy d i ê m vương nghiêm vân phi triệu đầu sắt trầm giọng nói bốn người chúng ta ba người một đội một đội phụ trách hai nhà nhớ kỹ không cho phép làm ra âm thanh còn có tốt nhất đừng thấy máu nếu là đổ máu nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ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 từng cái ngoại trừ ngủ vẫn là ngủ tất cả mọi người là bách chiến lao binh lại quá là rõ ràng đại quân đến phía sau nói không chừng ngủ đều phải tại trên lưng ngựa ngày thứ ba c h ạ m vào tối lý đại t r á n g bọn hắn nên đón đội thứ nhất nhân mã dòng dã một đội trinh sát đợi đến ngày thứ tư giữa trưa một cái to lớn chữ lâm kỳ đã cắm vào trong thôn trong thôn đâm xuống doanh trướng dương trường thanh lập tức triệu tập trong đại quân trạm canh gác dài trở lên tướng lĩnh nhập trướng nghị sự mà lý đại tráng cùng triệu đầu sắt là bởi vì trước hết nhất đạt tới duyên cớ cũng phá lệ nhập trướng đến nỗi sở hạ vũ vì sao cũng tại trong trướng e rằng chỉ có dương trường thanh t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 cũng là một chút dạng này t h ô n nhỏ rơi núi sau đó hướng xích thủy hồ phương hướng tiến lên hơn ba mươi dặm chính là chất đâm d i ệ t nhi bộ chỗ chất đâm d i ệ t nhi bộ nhân khẩu hơn vạn lấy chăn nuôi mà sống có đầy đủ ngựa cung cấp đại quân sử dụng làm triệu đầu sắt dứt lời phía dưới phùng chi kỳ suy nghĩ trong chốc lát sau sẽ mắt quang phóng tại c h ủ tướng rừng trường thanh t r ê n thân đạo lâm tướng quân đại quân thiếu mã nhất thiết phải đ u ổ i tại chất đâm d i ệ t nhi bộ nhận được tin tức phía trước đem hắn t à n diện chỉ cần đại quân nhận được n g a cho dù tin tức để lộ bằng vào chúng ta viện kỷ uý q u lực cũng có thể đánh tan khắc liệt bộ cùng đông hồ bộ nhẹ ô một tiếng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 Ta muốn bảy trăm mười bảy quyển hai mạc bắc phong vân một trăm sáu mươi lăm trong kinh tin tức gật gật đầu rừng trường thanh phất tay ra hiệu thường như biển đứng dậy đồng thời nói nếu là phùng tướng quân ý nghĩ ngươi cũng cùng nhau đi tới hơi lớn quân mở đường làm phiền phùng tướng quân phùng biết kỷ cùng rừng trường thanh tương giao nhiều năm Tự nói n cười cười, đến tứ, đây dương trường thanh nhìn qua thường như biện cùng vương tử kiệt nói quân ta không có ngựa chỉ có thể đối với chất đâm diệp nhi bộ tiến hành tập kích cho nên ngày mai vì thế chiến càng mấu chốt nhất thiết phải không thể dò g ỉ ti tức lập tức thường như biện cùng vương tử kiệt hai người đồng thời không người quý xuống đạo nhìn chủ tướng dừng trường thanh đem mắt quang phóng tại trên người mình vương tử kiệt mở miệng nói ra tướng quân yên tâm mặt tướng lại phái tinh nhuệ nhất trinh sát đi trước tiến vào chất đâm d i ệ t nhi bộ tìm hiểu xuất chiến mã cùng chủ số xét chỗ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 bất quá một tháng không thấy t i ể u tử ngươi thay đổi không thiếu không tệ không tệ nghe sở tranh tiếng cười to sở hạ vũ đáy lòng mặc dù t h á n liều khẩu khí nhưng mà trong mắt lại có qua vẻ ô n tình lạnh như băng khuôn mặt có chút hòa tan bây giờ rừng trường thanh cũng là nợ nụ cười đạo thất v ư n g g i a sở tướng quân các ngươi trước tiên ôn chuyện mặt tướng đi một chút sẽ trở lại cũng không chờ sở hạ vũ đồng ý rừng trường thanh không người đi l i ế u nhất lễ ra khỏi đại trướng làm rừng trường thanh rời đi sở tranh nết miệm nợ nụ cười nhưng là có chút bất mãn kêu lên tiểu tiểu ra không phải lao nô nói người người đi ra như thế nào không mang tới lao nô đâu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 tiểu tử ngươi sẽ như vậy sống yên ổn sao chờ qua hơn mười ngày ta thật nhịn không nổi một lần đưa cơm thời điểm ta hô to liễu thanh tống bằng ngươi một cái m ắ t con ngươi làm gì chứ cứ như vậy tống bằng dưới sự ứng phó không kịp liền lên tiếng không nhịn được trong tiếng cười nhìn sở hạ vũ hoàn toàn không có lên tiếng mà là một mặt băng lãnh sở tranh tiếp tục nói nghe được sở bằng thanh âm ta cũng sợ hết h ồ n liền nói hắn thật to gan dám giả mạo chủ tử chẳng lẽ không muốn sống sở bằng nói là ngươi phân phó hắn cũng không có biện pháp tiếp đó ta liền hỏi hắn ngươi đi đâu hắn nói không biết lập tức ta liền phát hỏa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 Không nhìn được trong tiếng cười, sở tranh n được ngươi, ngươi tận khả năng cẩn thận mở bọc ra từ trong lấy ra một cái dùng hoàng bao lủi lấy bọc nhỏ bao khoả không lớn giống như một quyển sách bất quá sở tranh trên mặt lại không còn vui cười rất là trịnh trọng nói thiếu ra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 Ta sẽ không quay dậy, tử. Mặt tướng tiễn quay sẽ không cung vương dậy, cáo ra. lần này mặc dù không có q u ỷ lạy dương trường thanh nhưng là không người đi liễu nhất lễ hướng dương trường thanh cười cười sở tranh cầm lấy trên bàn tiên đế sổ tay đi theo ra ngoài làm hai người đều đi ra doanh trướng dương trường thanh mới ngồi thẳng lên chỉ là trên mặt lại không còn trước sau như một ý cười trong đầu càng là hiện ra tứ vương gia s ở hạ húc giọng nói và g i á g liệu sững suốt một lát dương trường thanh lắc đầu tóc ra một tiếng thở thật dài bảy trăm mười tám quyển hai mặc bắc phong vân một trăm sáu mươi sáu nam nhi hào hùng lúc hào hôn dương trường thanh xuất lãnh đại quân chạy tới ven rừng rậm trước tiên đổi tới phó tướng phùng tri kỳ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 đây là quân nhân vinh dự cao nhất vì thế nói đến đây mừng lại d ừ n g trường thanh sắc mặt đã yên tĩnh lại đối xử lạnh nhạt đ ả o qua chung quanh chúng quân d ừ n g trường thanh trầm giọng q u á t lên chết không hết tội tối hậu nhất câu nói d ừ n g trường thanh vận lên nội lực chung quanh tướng sĩ cũng biết tích có thể nghe lập tức tất cả mọi người đều tùy theo hô to lên s ó n g sau cao hơn s ó n g trước làm âm thanh dần dần bình tĩnh d ừ n g trường thanh vừa trầm tiếng n ố n g đạo chuyển lệnh đại quân xuất phát san bằng mạc bắc xuất phát theo lính liên lạc tướng quân lệnh chuyển xuống sớm liệt hảo đội hình chúng quân nhau nhau đi ra s â lâm nhìn xem đều đâu vào đấy đại quân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 không đợi thường như hải đem lời nói xong mã trung bình đã đem h ắ n đánh gãy thư lệnh l i ê u thanh mã trung bình mở miệng kêu lên không phải liền là năm trăm con ngựa không có ngựa ta báo danh o mấy ngàn binh sĩ như cũ có thể san bằng chất đâm cũng nhi bộ đem chất đâm cũng nhi bộ tộc trưởng đầu hải xuống tướng h quân giao cho mặt tướng a nhìn lấy mình cái này hai tên đại tướng dương trường thanh không khỏi nợ nụ cười lần này xuất binh mặt bắc dương trường thanh mang theo báo doanh cùng lan g doanh năm ngàn nhân mã lại thêm trinh sát doanh cùng dũng vương sở h ạ huyện tân vệ hết thể sáu ngàn nhân mã nhìn mã trung bình thản thường như hải vậy mà vì một cái nho nhỏ chất đâm cũng nhi bộ cãi vã d ư ơ n g trường thanh thật là có chút dở khóc dở cười nhìn thường như hải h á miệng d ư ơ n g trường thanh trực tiếp phất tay đem hắn ngăn cản đạo không phải liền là một cái nho nhỏ chắt đâm cũng n h ư bộ có gì hay đâu mà tranh giành chúng ta lần này xuất binh là muốn san bằng mặt bắc từ giờ trở đi đến lớn quân đến trước đó chính là có trận chiến đánh hơn nữa muốn từ xích thủy hồ đánh tới cây mùn đặc biệt đoạn đường này mấy ngàn dặm bốn năm tháng thử cũng không nên đến chém vào n ư ớ c tay làm sao lại thế xoa xoa một đôi đại thủ thường như hải khẩu khí mặc dù lộ vẻ cười bất quá một đôi mắt nhưng là thẳng tắp nhìn chằm chằm chủ tướng rừng trường thanh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 vậy cái này lính quèn thân phận nhưng là còn chờ bàn bạc cân nhắc bây giờ có lẽ chỉ có trưởng sử tào hàm thần sắc không có biến hóa sở hạ o vũ cũng không thèm để ý ánh mắt của mọi người hơn nữa sau khi nói xong liền đem mắt quang phóng tại phía chân trời tối hậu nhất xóa r á n g lây căn bản vốn không nhìn rừng trường thanh giống như một chút cũng lo lắng hắn sẽ tự tuyệt đột nhiên phùng chi kỳ cặp kia mắt phượng đột nhiên nổ bắn ra hai đạo tinh quang quan sát tỉ mỉ lên sở hạ o vũ tới càng xem càng kinh hãi đến cuối cùng phùng chi kỳ trên trán càng là có mồ hôi lạnh chảy ra cố nén đem ánh mắt từ sở hạ vũ trên thân thu hồi、lại. hướng phùng chi kỳ cười liễu thanh rừng trường thanh nhưng là mở miệng nói ra bất quá năm trăm l n h con ngựa cũng không thể đưa hết cho tống tướng quân sở hạ vũ không có mở miệng chỉ là yên tĩnh nhìn sang phía chân trời một đôi c r ò n g mắt vô hỉ vô bi lạnh như băng giống không chứa bất cứ tia cảm tình nào thế vậy rừng trường thanh tự lo cười liễu thanh đạo mặc dù là tấp kích có thể chắc đâm cũng nhi bộ cũng là trên vạn người bộ tộc trong tộc có mấy ngàn tinh minh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 trong lòng nghĩ như vậy dương trường thanh nụ cười trên mặt không thay đổi đạo tốt lắm như biển ngươi lập tức đem ba trăm con ngựa đưa đến thần uy doanh sở tướng quân trên tay mặt khác lại chọn lựa một thất tuấn mã cho thống tướng quân nói đến đây dương trường thanh đem mắt quan phóng tại thường như hải trên thân trầm giọng nói đến n ỗ i lưu lại hai trăm tớt ngươi lựa chọn hai trăm tuyển tốt kỵ xạ dũng sĩ đến bản tướng bên cạnh ngay lệnh chờ đổi tới chát đâm cũng nhi bộ ngươi phụ trách đông nam hai mặt không có vấn đề chứ không người túi đầu thường như hải hết lớn tướng quân cứ việc yên tâm mặt tướng cam đoan không có người nào có thể từ đông nam hai mặt chạy đi sau khi nói xong lần nữa,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 719 quyển 2 mạc bắc phong vân 167 t r ậ n đấu rất nhanh thường như biển liền đem 300 con ngựa đưa đến thần vi doanh hơn nữa đặc biệt vì sở hạ o vũ chọn lựa một thất màu đen tuyển tuấn mã tiếp nhận cương ngựa thời điểm sở tranh cười miệng đều không khép lại được vớt ve tuấn mã sở tranh cười hh t nói thiếu ra đ ừ n g nhìn ngựa này kích thước không lớn bất quá ngươi xem à, nhức đầu cổng n ắ n n g ư c rộng tông dài da d à y ma thô thể phách cường kiện đây chính là cùng một loại thảo nguyên g ó t s ắ t mã thích hợp nhất tại trên thảo nguyên trinh chiến nhất là một thân này đèn bóng da lông lại không quá thích hợp thiếu ra ngươi ngừng lại lại sở tranh nói tiếp thiếu ra, ngươi hôm nay làm chuyện gọi là một cái xinh đẹp so ngươi trước đó làm bất cứ chuyện gì đều đẹp sở hạ vũ cũng không hiểu mã bất quá đối với cái này thất màu đen tuyển tuấn mã nhưng là rất hài lòng nhưng mà nghe được sở tranh câu nói kế tiếp trong mắt từng có vẻ n g h i hoặc trưng khẩu v ấ n đạo tranh thúc ngươi nói gì đây sở tranh lại là nợ nụ cười đạo thiếu ra ngươi xem một chút ngươi trước đó làm kêu cái gì chuyện không phải đùa dỡn cung nữ thái giám chính là trêu cận văn võ đại thần nhiều lắm là coi là một hoàng khố lần này ngươi thế nhưng là làm kiện gọi người vỗ tay khen hay chuyện ngươi xem bọn hắn xem ngươi ánh mắt cũng thay đổi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 tiếng nói chuyện cũng như lôi trớn mang theo một loại nặng nề g h khí thế người này đang tại thần uy doanh chủ tướng sở hạ nguyễn thị vệ thủ lĩnh đồ trí quang sở tranh lơ đến cười liêu thanh kêu lên thiếu ra ngươi cứ yên tâm đi tứ thiếu ra những thứ này binh sĩ từng cái mạnh cùng gấu tựa như nếu là đạp bất bình nho nhỏ chủ số sách tất cả đều về nhà uy hải tựa đối xử l ệ n h nhạt đạo qua chúng giáp sĩ một mắt sở hạ vũ lạnh giọng nói tốt lắm xuất phát sau khi nói xong sở hạ vũ lạnh giọng nói tốt lắm xuất phát sau khi nói xong sở hạ vũ lạnh g i n g nói tốt lắm xuất phát sau khi n ó o n g sở hạ vũ m ộ i cất bước l n g ự a khẽ nâng cương ngựa Thế thế, thần trong rất bật. doanh nhao nhau, nhau ngựa chạy như phần ngựa điên, ở nơi này phần lớn là đi bộ trong quân ngũ rất là nổi、bật. Nhìn uy rục đi ở là là bộ sở tranh đầu u liếu liêu sung quân ổ i tới, nhiên tin hồi thời điểm, đại là lên thừa đột thấp thanh tức tranh thúc, một một tranh hạo kích chỗ sao. sở Sở đạo, vũ đẻ để đ cùng tiên là s ư ớ n g sở lập tức cả cười đi ra kêu lên tiểu tử ngươi liền cái này cũng đều không hiểu còn muốn làm tướng quân bất quá ngươi vậy mà có thể hỏi ra điểm ấy ngược lại là một điểm không thay đổi chừng liêu sở tranh một mắt sở hạ vũ không tiếp tục mở miệng bởi vì hắn biết sở tranh nhất định sẽ nói đi ra có chút kinh ngạc sở hạ vũ vậy mà không nói lời gì nữa bất quá sở tranh cũng sẽ không nói nhảm há miệng nói chất đâm d i ệ t nhi bộ mặc dù không lớn nhưng mà chủ sổ sách phủ cận nhất định không hề yếu thủ vệ cho dù là tập kích chúng ta cũng không thể phớt lờ huống chi chúng ta mới ba trăm con ngựa một hồi chia hai đội ta và hồ tướng quân tất cả mang một trăm năm mươi cưỡi hiện lên hình quạt quét ngang qua tiếp đó còn thừa hai trăm người đ ẻ xuống lao ra sau đó chúng ta vòng trở lại lại xung kích một lần cam đoan đem chất đâm d i ệ t nhi bộ đại trướng san bằng đến lúc đó ta nhất định chém xuống chất đâm diệp nhi bộ tộc trưởng đầu cho thiếu ra ngươi làm cầu để đá gật gật đầu nhưng lại lắc đầu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 rất nhanh một giáp da trinh sát liền xuất hiện ở rừng trường thanh trước người quỳ lại đạo bẩm tướng quân vương tướng quân đã không chế chuồng ngựa rừng trường thanh kêu to liễu thanh hảo ánh mắt nhưng là đặt ở thường như b i ể n cùng mã trung bình thân bên trên đạo hai vị một k h ắ c đồng hồ phía sau xuất kích không cho phép thả đi một người hiểu chưa thường như b i ể n cùng mã trung bình hai người đồng thời quỳ xuống b á i nói tướng quân yên tâm tuyệt đối sẽ không có người rời đi lần nữa gọi liễu thanh hảo rừng trường thanh trầm giọng nói đi thôi làm thường như biện cùng mã trung bình hai người biến mất ở trong bóng tối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 trầm mặc ít nói tàu hàm ngược lại là mở liễu khẩu đạo trận chiến này chỉ là thất gia đá mài đạo thôi tàu hàm thanh âm rất bình tĩnh nhưng mà rừng t r ư ờ n g thanh cùng phùng chi kỳ nhưng là một trận trầm mặc suy tư tàu hàm ý tứ đến đây truyền lệnh là sở hạ vũ người quen biết cũ cùng một chỗ vượt qua xích diễm sơn ngân giáp tiểu tương làm sở hạ vũ đồng ý thống l ĩ n h thần uy doanh thời điểm ngân giáp tiểu tương đã trở lại rừng t r ư ờ n g thanh bên cạnh đến nôi cái kia bốn tên cao thủ tự nhiên là theo sở hạ vũ đi tới thần uy doanh bây giờ nhìn qua sở hạ vũ ngân giáp tiểu tương không khỏi cảm khái không thôi thu hồi tâm tất cả cả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 Thế thế, nếu g giáp tiểu tương vội vàng â n quyền tiểu vội đi i ôm l n h ấ to lễ, đ ạ cảm mặt ơn tống tướng quân, tướng l ầ n này mệnh. trở về phục h Sau k i nói xong ngân giáp i t ể u thanh ư người n g xoay rời đi, k ô n muốn cũng g là bị sở t r gọi lại. tiểu liếu Chập, Đều to thanh, to sở tranh càng là phát r a nhất thanh lãnh h ử u trầm giọng nói ngươi trở về nói cho rừng trường thanh liền nói bản tướng quân rong rồi sắt c h à n g thời điểm hắn đang ở nhà chơi bùng đâu cho nên bản tướng quân biết trận chiến phải đánh thế nào không cần hắn tới nói ba đ ạ o bốn còn có đối với quân lệnh công tử nhà ta tự sẽ nghe theo nhưng mà nếu dám lại dùng quân lệnh tới uy hiếp ta ra công tử cũng đừng trách b ả n tướng quân không để ý tình cảm lập tức ngân giáp tiểu tương trên mặt chất đầy c ư ờ i khổ bất quá xoay người lại thời điểm sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh không người bái nói mặt tướng nhất định truyền lời lại cáo tử sau khi nói xong ngân giáp tiểu tương chạy như một khói ra ngoài. Nhìn lán ngoài. ngân giáp tiểu tương một tiểu giáp ra biến mất ở trong đêm tối sở hạ vũ lạnh như băng khuôn mặt hiện ra một vòng nụ cười quỳ dị chậm rãi nói tranh thúc vừa rồi mấy câu nói kia sợ là nói với người a nhìn sở tranh có chút không rõ ràng trỏ lắm sở hạ vũ lắc đầu cười liêu thanh cũng không quanh co lòng nói thẳng lớp tướng quân muốn nhìn ngươi một chút đầu này m á n hổ có phải hay không giả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 720 q u y ể n hai mạc bắc phong vân 168 địch thủ hắc á m vì mọi người cung cấp c h e chở tốt nhất mặc dù không có ngựa báo doanh cùng lang doanh năm ngàn giáp sĩ nhưng là tại l ặ n g yên không một tiếng động ở giữa đem phía ngoài nhất dọn dẹp sạch sẽ bất quá cuối cùng là kinh động đến chất đâm cũng nhi bộ thủ vệ nhìn hỗn loạn cứ thế mà bắt đầu sở tranh trên mặt lại không còn ý cười hai mắt trận lên giống như một chỉ muốn cắn người khác mánh hổ chầm giọng nói thiếu ra nên đánh ra gật gật đầu sở hạ o vũ đem h à n h đ a o rút ra cao giọng nói giết trong tiếng gào thét sở hạ vũ mãnh l i t kẹp buộc ngựa cả người giống như một đạo cách huyền tri tiễn chúa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 sở hạ o vũ càng là hưng phấn cũng không biết là ánh lửa phản chiếu đen như mực trong hai mắt càng là có hồng quan p h á n g hiện tía tay một đao đem tới gần người đánh bay cánh tay một cái xoay tròn phía dưới lại đem bên cạnh thân người đầu cắt lấy hơn nữa còn chưa từng kết thúc theo lao vùng vụ t u ấ n mã sở hạ o vũ trong tay hoành đao thẳng tắp đâm vào đánh tới người lồng ngực gặp sở hạ o vũ một cái hô hấp ở giữa liên trạm ba người sở tranh quát to một tiếng hảo huy động hoành đao đem một người đánh bay phía sau sở tranh quát to một tiếng hét lớn thiếu ra tốt đẹp nam nhi liền nên như thế đây mới gọi là thống h á i các huynh đệ san bằng m ạ bắc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 có phải hay không cắt các cách cùng đầu tư khắc hai tên khốn k i ế p kia cũng bởi vì ta không có đem tác nhân đồ nhã gọi cho bọn hắn sao gọi người ước r ư ừ n g năm sáu mươi tuổi thân hình cao lớn nghĩ đến lúc tuổi còn trẻ cũng là một dũ sĩ chỉ là bây giờ rõ ràng có chút sốc nổi c ô n g tên bất quá phẫn nộ đổ hiện ra mấy phần vì thế người này chính là chát đâm cũng nhi bộ tộc trưởng tâu ngày cách khâm nghe được tộc trưởng tâu ngày cách khâm tiếng gạo còn không đợi bên người hắn thị vệ có hành động nằm ở giường em bên trong nữ tử ngược lại là vội vàng quý xuống ôn nhu nhà đạo đều do đồ nhã cho tộc trưởng dứt lấy phiền thức nhìn thấy nữ tử kia nở nang dáng người trắng non cái, mông cùng cái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 Thế nhưng là nghe được ngoài trướng tiếng vó ngựa r ồ n dập cùng âm thanh r i t chóc trên mặt lại không còn dũng khí vội vàng kêu lên hảo hôm nay bùn tộc trưởng liền tránh một chút sau đó lại tìm c á c h cách cùng đ ầ tư khắc hai tên khốn kiếp này báo thủ vừa nói tâu n g à y cách khâm đã đứng lên thay thế còn để trần t á t nhân đồ nhã vội vàng đứng dậy vì hắn mặc quần áo t á t nhân đồ nhã cái này khởi thân chúng hộ vệ ánh mắt lần nữa đặt ở trên người nàng nhất là nàng ấy cao thẳng bộ ngực đầy đạn sợ là một cái tay đều cầm không được nhìn thấy thị vệ ánh mắt t â n à i cách khâm giận dữ kêu lên nhìn cái gì vậy còn không xuống công chúng thị vệ gào to xuống phía sau Âu khâm ngày cách trong ứ c giận t ê n càng lớn, nhưng mặt mà t r hai nhưng mắt lòng ạ i có k h gấp gáp sở hạ vũ sắc mặt càng ngày càng băng lãnh châm dọn cất lên hồ tướng quân người ta lại trùng sắt một lần cần phải tìm được chủ số sách l ấ y xuống chắt đâm cũng n h i bộ tộc trưởng đầu chó đồ t r í quang cũng biết tìm không thấy chắt đâm cũng n h i bộ chủ trướng kết quả trầm giọng nói hảo mặt tướng này lần đi sau khi nói xong trực tiếp quay đầu ngựa lại không muốn cũng là bị sở tranh cho gọi lại nhìn sở hạ vũ hòa đồ t r í quang đều nhìn sang sở tranh nết miệng nở đủ cười kêu lên thiếu ra ngươi thế nhưng là lo lắng tìm không thấy chắt đâm cũng n h i bộ chủ số sách cũng không chờ sở hạ vũ trả lời sở tranh lại là nợ đủ cười mở miệng nói ra kỳ thực thiếu ra ngươi căn bản không cần lo lắng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 thời r o n khắc này không cần gấm y y h a lao giả có bất kỳ biểu thị mấy tên thị vệ đã đem hắn nâng lên ngựa cùng lúc cẳng có một nửa cường tráng võ sĩ đón lấy sở hạ vũ thấy thế sở hạ vũ, vũ nhưng mặt n là phi thân lên phản phất một đạo cồn phong hướng về gấm y hở lao giả đánh tới những nơi đi qua một mảnh huyết tinh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 Này náy mắt công phu thần uy doanh đã đem tâu ngày cách k h ô n g thị vệ toàn bộ chèm g i ế t mà nhìn thấy sở hạ vũ trong tay đầu người tất cả mọi người vung tay cao giọng nói thần uy thần uy thần uy n g h e sóng sau cao hơn sóng trước tiếng gào dường trường thanh như thế nào vẫn không do thần uy doanh đã công phá chắt đâm cũng như bộ chủ sổ sách trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười làm tiếng cười rơi xuống dường trường thanh chậm dai nói đại cục đã định chỉ là khó tránh khỏi có cá lọt lưới bây giờ đến lượt các ngươi lên nhớ kỹ chiếc gừng đông sáng nhất thiết phải chạy về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 đối xử lạnh nhạt nhìn lên trước mắt cái này vũ mị diêm rúa loẹ loẹt nữ tử sở hạ o vũ đột nhiên n ở nụ cười nụ cười lạnh như băng bên trong càng mang theo một tia quỷ dị theo sở hạ o vũ nụ cười t á t nhân đồ nhã trên mặt cũng hiện lên một tia nụ cười q u y ế n rũ nhiên liền vừa liền theo nàng nụ cười dâng lên một đạo bạch quang trợi hiện tại mọi người cũng không có phát giác lúc sau đã biến mất không thấy gì nữa phản phất là sinh ra h ảo giác ngay tại tất cả mọi người xứng sở thời điểm sở tranh nhưng là cười ha hả kêu lên hảo đây mới là sở g a nam nhi tếu to đồng thời sở tranh tung người xuống n g a càng là vỗ vỗ sở hạ vũ bà vai đạo ngươi hôm nay làm những sự tình này.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 ta tùy tiện đi một chút sau khi nói xong cũng không chờ sở tranh đồng ý sở hạ vũ tung người xuống ngựa đi ra ngoài thấy thế sở tranh đầu tiên là sức sở lập tức liền hét lớn thiếu ra ngươi chờ ta một chút đồ trí quang n g ư ơ i dẫn theo đại quân tiếp tục x u n g kích trong tiếng kêu to sở tranh một cái bay vọt liền nhảy tuất lên sở hạ vũ bên cạnh hung hăng chừng liếu sở hạ vũ một mắt sở tranh nhưng là đẻ thấp liêu thanh âm kêu lên ta nói tiểu tiểu h ra ngươi đây là rút điền vì cái gì đâu ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đang làm gì ngươi là một quân chủ đen vậy mà tại trên chiến trường thoát ly quân đội cái này gọi là đạo binh là phải bị chặt đầu ngươi biết hay không à? nghe được sở tranh mà nói nhìn lại một chút trên mặt hắn tức giận thần sắc sở hạ vũ càng là sừng sở tại chỗ chốc lát ngẩn người phía sau sở hạ vũ cuối cùng là lấy lại tinh thần gật đầu nói ta nhớ k ỹ rồi sẽ không còn có lần sau nhìn thấy thiếu gia nhà mình biểu lộ sở tranh nhưng là ngây ngẩn cả người sở hạ vũ thân là tiên đế gia ấu t ử có đút quá hậu nương nương tâm can bà bối hoàn toàn là nâng ở trong lòng bàn tay đều sợ hóa cũng là bởi vì này nguyên nhân dưỡng thành sở hạ vũ nghịch ngẩm ham chơi tính cách mỗi lần phạm sai lầm sau đó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 chỉ có chém g i ế t c h á t đâm cũng như bộ tộc trưởng hoặc chém g i ế t địch thủ thời điểm mới có thể nắm giữ á đỏ bừng ánh lửa phía dưới sở hạ vũ sắc mặt càng ngày càng băng lãnh bất quá nóng bỏng ánh lửa nhưng là không che giấu được trong mắt của hắn thần thái đó là một loại thong dong cùng tự tin tự nạo cùng đ ạ m nhiên đột nhiên sở hạ vũ trong mắt lóe lên một đạo h à n g quang nhưng mà còn không đợi hắn có động tác sở tranh đã ra tay sở tranh sở dĩ theo tới tất nhiên là làm hộ vệ nhân vật nhìn một người này lên khỏi mặt đất nhào về phía sở h ạ vũ sở tranh nghi ngờ trên mặt trong nháy mắt không thấy trong mắt càng là thoáng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 sở tranh đáy lòng một tiếng thầm than bất quá cũng không thất vọng bước nhanh đ u ổ i liêu thượng đi đồ sát kéo dài một canh giờ mà thần uy doanh tại đem toàn bộ chất đâm cũng nhi bộ hướng loạn sau đó liền thoát ly chiến trường tiếp đó bốn phía chặn giết chạy trốn người sở hạ o vũ không muốn đi chém giết những cái kia không phải là đối thủ đ ị c h nhân mang theo sở tranh tìm chỗ cao yên tĩnh nhìn xem trận này tàn sát đen như mực trong mắt cũng không biết đang suy nghĩ gì đột nhiên một ngân giáp quân sĩ chạy đến sở hạ o vũ trước người quỳ xuống bái nói khởi bẩm tống tướng quân lâm tướng quân cứ gọi ngươi đi qua sở hạ vũ ánh mắt cuối cùng là từ trên chiến trường thu hồi thanh bằng nói dẫn đường nhìn qua chậm rãi đi tới sở hạ vũ dương trường thanh hai mắt đột nhiên sáng lên cái này không đếm rõ số lượng canh giờ công phu sở hạ vũ trên người băng lãnh khí tức đã thư g i ã n không thiếu trong đó càng thêm mấy phần t h ô n g dòng giống như một chuôi tuyệt thế bảo nhận thu lại phong mang trở nên ôn h u ậ n thời khắc này nhìn chằm chằm sở hạ vũ dương trường thanh trong mắt lần nữa hiện ra sở hạ h ú t thân ảnh lắc đầu dương trường thanh tận lực đem cái thân ảnh kêu đổi ra não hải làm sở hạ vũ đi vào dương trường thanh cười khẽ lưu thanh trước tiên miệch hỏi tổng tướng quân như thế nào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 xem ra thu hoạch không nhỏ h a i câu này công phu tuấn mã cũng tại đám người trước người dừng lại tung người xuống ngựa mặt mũi tràn đầy hưng phấn vương tử kiệt không người mà nói mặt tướng gặp qua tướng quân còn không chờ rừng trường thanh mở miệng vương tử kiệt chính mình đã nhịn không được cười ha hả kêu lên tướng quân chúng ta lần này phát c h ú n g ngựa ước chừng hơn vạn thớt ngựa tốt hơn nữa vẹn vẹn tuấn mã thì có trên dưới một trăm thớt l ờ i đến cuối cùng vương tử kiệt lại là một hồi không nhịn được cười to rừng trường thanh đầu tiên là xưng sở lập tức cũng a cắp đại tiều đứng lên đạo thực sự là trời cũng giút ta có cái này vạn t h t ngựa tốt lo gì khác liệt bộ.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 tất cả mọi người đều đem mắt quang phóng tại phùng chi kỳ trên thân tự lo nở nụ cười phùng chi kỳ mỏng như đao tức bở môi mân mê phía trên c à n g là mang theo một vòng q u ỷ dị cười khẽ đạo ta xem chư vị là nhìn mục đích của chúng ta chuyến này đảo loạn m ặ c bắc mà không phải san bằng một cái nho n h ỏ bộ tộc làm phùng chi kỳ dứt lời phía dưới trầm mặc ít nói cơ hồ liền muốn nhường đám người đem hắn quên mất trưởng sử tàu hàm mở l i ế u khẩu từ tốn nói m ặ c bắc tất cả lớn nhỏ mấy trăm bộ tộc chúng ta cũng không thể từng cái đi san bằng cho nên muốn để chính bọn hắn luận lên hơn nữa chúng ta cũng chỉ có sáu nghìn mã tà hàm thanh ngẫm v k h i ế n c h g chi kỳ lắc đầu lạnh giọng nói báo doanh cùng lan doanh cũng không giống như các ngươi trinh sát cả đám đều biết nói thát tử lời nói hơn nữa chúng ta cũng không có thời gian từng cái tìm bọn hắn bây giờ mã trung bình tựa hồ minh bạch lý của hai người trầm giọng nói tào trưởng lịch sử phùng tướng quân các ngươi là nói chúng ta đem mặc bắt t h ư tộc đều đuổi đến tác tạ bộ gật đầu phùng chi kỳ nụ cười trên mặt càng ngày càng âm mũ lạnh lẽo nhẹ dọn g nhà đạo tất nhiên t á c t a bộ tự xưng mạc bắt c h i chủ chúng ta đem hắn con dân đều đổi u đi q u a tốt bất quá các bộ tộc cường tráng nhưng là muốn toàn bộ chém giết một tên cũng không để lại lập tức thường như hải vương tử kiệt cùng mã trung bình không khỏi hút liêu khẩu hơi lạnh chỉ là rất nhanh trong mắt liền bắn ra tia sáng hưng phấn lại t ă n g cốc bọn họ đều là bách chiến lao binh không thể minh bạch hơn được nữa chiến tranh t ă n g cốc tuyệt đối sẽ không có lòng dạ đàn bà chiêu này rút t u ổ i dưới đáy nổi mặc dù âm hiểm lại hữu hiệu nhất có lẽ đây mới là tập kích mạc bắt chân chính mục đích a đáy lòng phát ra một tiếng thở dài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 chỉ là không biết có hay không đem thiên đâm lịch tặc cũng cân nhắc đi vào bây giờ dương trường thanh tiếp tục nói khắc liệt bộ toàn t ộ c hơn hai vài người mấy ngàn dũng sĩ nếu là n g ạ c bính đúng là không biết là lấy b ả n tướng dự định tập kích nói đến đây dương trường thanh đối xử lệnh nhạt đối xử lệnh nhạt đảo qua mấy người trầm giọng q u á t lên mã trung bình theo dương trường thanh tiếng gạo mã trung để ngang khắc chắp tay kêu lên có mặt tướng nhìn chăm chăm mã trung bình dương trường thanh trầm giọng cất lên người lĩnh hai ngàn con n a trở trời sáng phía sau thân mang hai trạm canh gác nhân mã xuất phát một người xóm cưỡi nhất thiết phải tại trong vòng hai ngày đổi tới khắc liệt bộ phàm gặp phải thác tử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 nhìn vương tử kiệt lui xuống rừng trường thanh lần nữa kêu lên thường như hải gặp mã trung bình thản vương tử kiệt đều l á n h được quân lệnh thường như hải không khỏi âm thầm gấp gáp bây giờ cuối cùng nghe được tướng quân gọi vội vàng khom người đáp có mặt tướng gật gật đầu rừng trường thanh mở miệng nói ra người dẫn theo một trạm canh gác quét dọn chiến trường không lưu một điểm người sống nói đến đây n g ừ n g lại rừng trường thanh trong mắt từng có một tia lo lắng chỉ là lập tức liền đã biến mất phản phất t ả o rác trầm giọng nói thuận tiện vì các huynh đệ tiên đưa lập tức thường như hải trong mắt cũng có qua một tia lo lắng nhưng là hết lớn mặt tướng tuân l ệ sau khi nói x nhìn qua sở hạ vũ dương trường thanh trên mặt khôi phục một nụ cười đạo tống tướng quân sở tướng quân sau khi trời sáng đại quân sẽ lên đường các ngươi vẫn là nghỉ ngơi phút c h ố c ca sau đó mấy ngày chúng ta đều phải tại trên lưng n g ư a qua ô n quyền đi l i ế u nhất lễ sở hạ vũ cũng không có mở miệng quay người rời đi cùng tại sở hạ vũ sau lưng sở tranh do dự một chút cuối cùng là mở l i ế u khẩu đạo thiếu gia ngươi minh bạch quét dọn chiến trường ý tứ sao sở hạ vũ vốn là người thông thuệ nghe sở tranh cố ý hỏi liền đoán được đại khái bất quá vẫn là mở miệng hỏi có ý tứ gì sở tranh trên mặt lại không còn ý cười hoàn toàn lạnh lẽo nhẹ nói quét dọn chiến trường chính là nhìn thấy địch nhân mặc kệ chết sống trước tiên bổ thêm một đao thuận tiện tìm kiếm còn sống chiến hữu để cứu chữa bất quá sáu kéo dài thanh n m bên trong sở tranh càng là thán l i ề u khẩu khí đạo bây giờ tại mặt bắc những cái kia bị thương ta sợ là chỉ có thể bổ thêm một đao cho một cái thông khoái mặc dù đã có ngờ tới thế nhưng là nghe sở tranh chính miệng nói ra sở hạ vũ trong lòng vẫn là một hồi b u ồ n bã bất quá trên mặt cũng không có bất kỳ tâm tình gì bộc lộ vẫn như c ũ không chút hoang mang gì chuyển bước chân nhàn nhã tư thái phản phát hành tàu ở trên không núi mới sau cơn mưa nhìn chằm chằm sở h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 vì trong ờ i n n h trầm mặc đồ chí quang đi đến sở hạ vũ bên cạnh ông quyền đi liễu nhất lễ tiếng trầm nói khởi bẩm thiếu tướng quân trận chiến này bỏ mình năm người thương chín người nói đến đây ngừng lại đồ chí quang càng là lạnh giọng nói vất quá chém giết địch nhân vô số các huynh đệ cũng đều đằng giá nặng nề tiếng đạo giống như vì áp chế phẫn nộ trong lòng bất đắc dĩ thân uy doanh đi theo sở hạ vũ đột kích chát đâm diệp nhi bộ chủ s ố sách mặc dù có sở tranh cùng đồ chí riêng này loại tuyệt thế manh tướng đại quân cũng đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ vẫn như c ũ khó tránh khỏi thương vong chỉ là người chết có thể nghỉ ngơi người bị thương đâu cái này chín tên trong số người bị thương hai người thụ thương rất nặng nằm ở lều vải phía trên bất quá khi tức càng ngày càng yếu ớt sợ là khó mà cứu chữa một người n g ự c chịu một đ a u đem nửa người đều nhuộn thành huyết sắc hơn nữa huyết vẫn như c ũ không thể ngừng nếu là chuyển sang nơi khác thay cái thời gian có lẽ sáu chỉ thấy người kia ngồi k h a n h chân trên mặt đất mãn bất tại hồ một, một ng